nay năm vừa mới qua xong, lại đến thượng nguyên, tiết gia hỏa mang theo hai cái bốn tuổi tiểu gia hỏa làm phu nguyên tử, đem phòng bếp làm ẩm ý đến tất cả đều là bột mì không nói. nhiếp chính vương phủ còn tới hai vị khách không mời mà đến. một cái là mười lăm tuổi còn không có hướng hậu cung nhận người hoàng đế bệ hạ, một cái khác là hai mươi xuất đầu còn không có thành thân trên danh nghĩa trưởng công chúa trường sử. nhiếp chính vương phủ trong lúc nhất thời náo nhiệt đến độ có điểm kêu quản gia đau đầu, chỉ dẫn theo những người này, hắn nhỏ giọng đối bên cạnh cấm quân thủ lĩnh nói. Cấm quân thủ lĩnh đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời hắn, bệ hạ là chuẩn em ra cung. Ngươi cũng biết, Thái Hậu giam lỏng mấy năm nay tính tình càng thêm không tốt, trưởng công chúa là bệ hạ thân nhất người. Quản gia thở dài, quả nhiên. Hoàng đế bệ hạ còn chưa tính, đó là trưởng công chúa thân đệ đệ, nhưng em đẹp một cái trường xử lại chạy tới nhiếp chính vương phủ quá cái gì tiết thượng nguyên. Quản gia tuy ở trong lòng chửi thầm, nhưng hắn nghĩ đến lại nhiều, cũng không có khả năng đại tiết ra hòa đuổi người. Hùng chi? Tiết Gia Hòa đã sớm mang theo cười đem hai vị khách không mời mà đến đón đi vào. Hoàng đế cứu cứu. Hai cái không sai biệt lắm tiểu Gia Hòa đi lên liền phát thiếu niên Hoàng đế đuổi, Một tả một hưu ôm chặt lấy, tiêu tiết thức căn bản mãi bất động bước chân, chỉ phải cười khổ. Quý tu sa ở bên nhìn mắt, không lưng đem trong đó một cái ôm lên, lúc này mới cứu Hoàng đế bệ hạ một chân. Tiết thức chạy nhanh không lưng đem một cái khác từ chính mình trên đùi xe xuống tới, vui tươi hớn hở địa đạo, tới, thiên mà nói cho Hoàng đế cứu. cứu. Hôm nay là ngày mới nha. Thiên Y dễ biết, hôm nay là an phủ nguyên tử nhật tử. Quý tu sa trong lòng ngực nhóc con thanh thúy đoạt đáp án. Ta cũng biết. Tiết Thức ôm Thiên mà tức khắc bẹp miệng, ủy khuất nói, tỷ tỷ hư. nhiễm chính vương phủ một đôi long phượng thai hoàn toàn không có tiết gia hòa năm đó cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ một cái kính khi dễ đệ đệ đều mau thành thói quen. Mỗi ngày tiểu nhân cái kia đều bị khi dễ đến nước mắt lưng tròng. Tiết Thức cười ha ha lên, hoàn toàn không có hoàng đế cái giá. Đem trong lòng ngực nhóc con điên điên, nói, có nghĩ nâng lên cao. Muốn. Thiên mà ánh mắt sáng lên, gà con mổ thóc gật đầu. Tiết thức hai tay vừa nhấc, dồn khí đan điền liền thoải mái mà đem thiên mà hướng không chung vứt một đoạn, chờ hắn rơi xuống lại vững vàng tiếp được, đầu đến tiểu ra hỏa cười cái không ngừng. Vứt ba năm hạ tiết thức mới thu tay lại, theo sau liền thấy quý tu sa đưa qua cái đồng tình ánh mắt, không khỏi nhướng mày, làm gì. Quý tu sa bỏ qua một bên ánh mắt, gặp qua điện hạ. Thức khỏe miệng vừa kéo. Đi theo nhìn lại, quả nhiên Tiết Gia Hòa cùng Dung Quyết đang đứng ở cách đó không xa nhìn hắn, Tiết Gia Hòa trên mặt cười như không cười, rõ ràng là đem hắn vừa rồi nguy hiểm hành động đều nhìn ở trong mắt. Dung Quyết lạnh mặt hô tỉ đệ hai đại danh, lại đây. Tiết thức ngượng ngùng không lưng đem Dung Thiên mà phóng tới trên mặt đất, ho khan một tiếng, hoàng tỷ, ta này cánh tay mã bộ chính là luyện qua. Nhếp chính vương phủ, liền ta đều không thể làm chuyện này. Dung Quyết mặt vô biểu tình mà đáp lê nói, vậy hạ so với ta luyện được càng vững chắc. Tiết gia hòa buồn cười, thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đừng cho là ta không biết người con ta trộm cùng hai người bọn họ phi phi quá bao nhiêu lần. Quý tu sa kỳ thật cũng lặng lẽ trải qua, nhưng hỏa nếu không đốt tới trên người hắn, hắn tự nhiên vẻ mặt chấn định mà ở bên chỉ xem không nói lời nào. Nay trong sành ba người, tiết gia hòa nhất nhân nhượng chính là hắn. Cứ việc năm trước trời xui đất khiến đem thân phận nói lỡ miệng khi, tiết gia hòa đối với hắn cùng tiết thức đã phát thật lớn một hồi hỏa, đã có thể hiện tại tới xem. Quý tu sa cảm thấy hết thảy đều là đăng giá. Quý tu sa cũng không thèm để ý hay không có thể đem thân phận công chư với chúng, chỉ cần có thể thủ che chở tiết ra hòa cùng nàng huyết mạch liền đã kêu hắn lòng tràn đầy vui mừng. Thiên ý gì cùng thiên mà hai cái đối quý tu ở xa tới nói liền cùng chính hắn hải tử không có hai dạng, ngầm tự nhiên là sủng đến vô pháp vô thiên không quy không củ. Cũng may hai cái cứu cứu tuy rằng đều không hề nguyên tắc, nhưng dung quyết cùng tiết gia hòa này hai cái lần đầu tiên đương cha mẹ lại làm được giống mô giống dạng. Đảo cũng không thật đem hài tử cấp dưỡng oai tiêu quý tu sa chính mình cũng lặng lẽ tùng một hơi. Tu sa. Tiết ra hỏa gọi hai tiếng quý tu sa mới đưa thất thần người kêu trở về, hôm nay không cần lưu tại quý gia. Cùng phụ thân mẫu thân nói qua, bọn họ biết ta tới gặp điện hạ. Quý tu sa gật đầu, là nhiếp chính vương để cho ta tới. Dung quyết. Tiết ra hỏa dơ dơ lên mi, nàng quay đầu lại nhìn mắt đã đi ra một khoảng cách dung quyết, hầu nghi nói, vì cái gì? Điện hạ một lát liền đã biết. Phí tu sa thần bí mà chiều Tiết Gia Hòa chấp trước mắt, ăn cơm trước là đứng đắn. Một bàn người có thể nói vô cùng náo nhiệt, cứ việc ngẫu nhiên cũng có chút đao quang kiếm ảnh ở trên bàn không tiếng động sẽ qua. Tiết Gia Hòa cũng hoàn toàn coi như không nhìn thấy cười nhất nhất mang quá. Hai cái đã nói chuyện tương đương nhanh nhẹn xong bảo thai càng là nói chêm chọc cười dâng lên không ít chê cười. Chờ dùng quá cơm chiều, ấu đế liền bị cấm quân thủ lĩnh vừa đấm vừa xoa mảnh đất trở về cung đi. Lưu Luyến không rời mà cùng cháu ngoại trai cháu ngoại gái Lưu Luyến chia tay sau mới Lưu Luyến mỗi bước đi mà ngồi xe rời đi. Tiết Gia Hòa một đường đưa đến cửa, nhìn xe ngựa đi xa không khỏi có chút xuất thần. Xem vừa rồi kia Phúc Hi Tiếu nộ mạ bộ dáng, nàng đều có chút nghĩ không ra Tiên Đế băng hà kia một ngày. Tiết Thức nhìn về phía nàng khi là cái gì biểu tình. Này nhiếp chính vương phủ dường như có cái cái gì trận pháp dường như, bước vào bên trong người đều sẽ lộ ra không muốn người biết đệ nhị trương gương mặt. Dung quyết, Tiết Thức, quý tu xa. Lam đông đỉnh. Chúng ta cũng nên xuất phát. Dung quyết ở bên nói. Xuất phát. Tiết gia hòa ôm trong lòng ngực lò sưởi tay xem hắn, chế nhạo nói, sắc trời còn sớm đâu, nhiếp chính vương điện hạ không phải tưởng đi ngủ đi. Dung quyết rôi tay xoa bóp nàng tình xảo cho mũi, mang người đi xem hội đèn lồng. Kia, tiết gia hòa nói một nửa liền phản ứng lại đây, đây là quý tu sa bị gọi vào nhiếp chính vương phủ tới lý do. Là đến mang hài tử. Nghĩ thông suốt điểm này, tiết gia hòa dở khóc dở cười. Hắn hiện giờ là quý người nhà, ngươi đừng như vậy tùy ý sai xử hắn. Dung quyết không cho là đúng, hắn vui thật sự. Muốn nói nhất Dung túng nhiếp chính vương phủ hai đứa nhỏ, kia đứng đầu bảng hai người cùng đứng hàng đệ nhất chính là tiết thức cùng quý Tu Sa. Tiết thức còn hào chút, hắn là bên ngoài thượng hoàng đế cứu cứu, nhưng quý Tu Sa cùng tiết ra hòa quan hệ không thể công bố, liền nghẹn khuất không ít, có thể quang minh chính đại cùng hai cái tiểu bối ở chung thời gian cũng không nhiều lắm. Khi nói chuyện, nhiếp chính vương phủ xe ngựa đã chạy tới cửa này một phút cũng chờ không được tư thế xem đến tiết gia hòa bật cười nàng ôm lò sưởi tay túi đầu nhìn mắt chính mình trên người xem y nói tốt xấu trước làm ta trở về đổi thân đổi Dung quyết bế lên nàng liền nhảy lên xe ngựa không lưng hai người cùng nhau chui vào trong xe bên ngoài lạnh lẽo này thân ấm áp khá tốt tiết gia hòa liền như vậy bị nửa mạnh mẽ mà nhét vào trong xe trong tay phủn cái lò sưởi tay trên người xuyên cũng không phải cái gì tỉ mỉ chuẩn bị tân tác siêm y càng là ở làm song phủ nguyên tử sau tùy tay ván khởi lại là một chút thu thập trang điểm thời gian cũng không có liền đi hội đen lồng Dung quyết túi người đem tiết gia hỏa phóng tới đẹp thượng lại khinh gần dán dán nàng mặt tham độ ấm mới nói hội đen lồng người nhiều người nếu là quá đẹp không thiếu được chê hoa ghe nguyệt kỳ thật mặc dù tiết gia hỏa không tỉ mỉ giả dạng hướng trên đường vừa đứng kia khi xương tái tuyết ra thịt cùng như hỏa mi mắt liền cũng đủ nhận người từ nhiếp chính vương phủ nhiều hai mươi cùng y y sau Dung quyết có thể mang theo Tiết gia hòa ra ngoài cơ hội giảm mạnh, khó khăn tìm được cơ hội làm quý tu sa đại lao một ngày. Dung quyết nhưng không nghĩ nhiều lãng phí 15 phút, hay là bởi vì Tiết gia hòa dung mạo mà đem thời gian trì hoãn ở không quan hệ người trên người. Tiết gia hòa lại đẹp, khắp thiên hạ người cũng biết là chỉ có hắn có thể chạm vào. Trêu hoa gẻ nguyệt này từ dường như không phải dùng ở ta trên người, mà là dùng ở trên người của ngươi. Tiết gia hòa lười biếng địa đạo, bất quá biện kinh hội đèn lồng, ta đảo thật đúng là chưa từng đi qua. Thực náo nhiệt sao? Ngựa xe như nước. Ta 11-12 tuổi thời điểm đi qua một lần, liền ở trường Minh Trấn Thượng. Tiết gia hòa hí hí mắt, hồi ước nói, đoán đố đèn, lại thả hà đèn, bất quá hứa nguyện không thực hiện, cho nên sau lại ta liền không đi. Cái gì nguyện vọng? Dung quyết nói. Tiết gia hòa chuyển mắt nhìn hắn một cái, đôi lông mày mang theo bỡn cợt hơi hơi dơ lên, hiện giờ đã trở thành sự thật. Dung quyết nghĩ, nghĩ, tái kiến trần phu nhân một mặt. Tiết gia hòa lắc đầu. Rời đi thiểm nam. Tiết Gia Hỏa lại lúc đầu. Dung quyết cao mày suy tư 11, 12 tuổi Tiết Gia Hỏa sẽ có cái gì nguyện vọng, tìm được tiểu tướng quân. Gà chồng. Tiết Gia Hỏa vẫn là lúc đầu, nàng trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu, thật muốn biết nói, đêm nay hội đèn lồng buồn cung nếu chơi đến tận hứng, đem đáp án thưởng cho ngươi cũng chưa chắc không thể. Cố Tình đắn đo đến cao cao tại thượng câu chữ kêu Dung quyết nhìn nhiều Tiết Gia Hỏa liếc mắt một cái, hắn cũng cười, ta xem trưởng công chúa lúc này đã thật cao hứng. Tiết Gia Hỏa chiều hắn chớp chớp mắt. Nhất phái thuần nhiên đến căn bản nhìn không ra đã là hai cái bốn tuổi dưới hoa hoa mẫu thân tuổi tác, nhiếp chính vương điện hạ năng lực nhưng không ngừng này đó đi. Dung Quyết hử cười không đáp Chờ xe ngựa dừng lại khi, hắn tử thùng xe trong một góc phiên chi hoa đăng ra tới cấp tiết gia hòa cầm. Tiết gia hòa dơ tay nhìn kỹ xem, lại là cái làm thành con nhím hình dạng hoa đăng, âm thầm bật cười, cũng không biết Dung Quyết từ địa phương nào mua tới như vậy độc đáo đèn. Chờ thùng xe rèm cửa sốc lên khi... Tiết gia hòa kinh hồng thoáng nhìn mà thấy bên ngoài ẩm ý cùng ngọn đèn dầu, Dung quyết rơi xuống đất. Lúc sau mới quay đầu lại đem Tiết gia hòa tiếp xuống dưới, hắn quay đầu quét mắt ồn ào tiếng người, đem Tiết gia hòa hướng trong lòng ngực hộ hộ, tay cho ta, đừng đi rời ra. Một tay ôm lò sưởi một tay dẫn theo Hoa đăng Tiết gia hòa vô tội mà đem tràn đầy hai tay hướng trước mặt hắn ruôi ra, Dung quyết, hắn lựa chọn một lát, vẫn là trực tiếp cầm Tiết gia hòa dệt nổi đèn tay. Vạn nhất không có lò sưởi tay, Tiết gia hòa cảm lạnh làm sao bây giờ? Tiết Gia hỏa ngậm cười đi theo dung quyết phía sau chậm gì gì mà đi vào hội đèn lồng, dọc theo đường sông một đường đi trước, đem lực chú ý đều đầu tới rồi trên sông không chung như là kiểu giống nhau giá lên đèn lồng thượng. Đèn lồng là treo ở kéo dài qua hà hai bờ sông hình vòm giá gỗ thượng, trung gian còn có rất nhiều cầu phúc dù, ngọn đen dầu ảnh ngược ở trong sông, dường như đem nước sông cũng cùng bậc lửa dường như, tiêu tiết ra hỏa nhịn không được tham dò nhìn trong chốc lát, đã bị dung quyết tún thủ đoạn không yên tâm mà kéo trở về. Hội đen lồng người trên trên vai thích cánh, đàn sen chi giàn tuy rằng không ít người đều khó có thể tự chế mà đem tầm mắt dừng ở tiết gia hòa cùng dung quyết trên người, khá vậy cũng chỉ có thể nhìn xem, liền thân bất do kỷ mà tùy đám đông ồ ạt tiếp theo đi phía trước đi đến. Nhiều xem dung quyết hai mắt cô nương ra còn hảo, dám nhìn lén tiết gia hòa lâu lắm, đều bị dung quyết lạnh lạnh ánh mắt cấp trừng đi trở về. Tiết gia hòa nhưng thật ra không chú ý này đó, nàng đương trưởng công chúa mấy năm nay, sớm đã thành thói quen trước mặt mọi người người tầm mắt tiêu điểm. Hùng chi ở Dung Quyết bên người, nàng luôn là so ngày thường lơi lỏng một ít, cũng không tự giác mà liền muốn đem vạn sự giao cho hắn đi làm. Nói thực ra, Dung Quyết dù sao cũng là cố tình đem nàng quán thành như vậy. Tuy nói ăn qua cơm chiều, nhưng thiết ra hòa đi tới đi tới, đèn không sai biệt lắm nhìn chán lúc sau, lập tức đã bị đường sông dựa nội lâm thời bài trí thức ăn hấp dẫn. Nàng tầm mắt theo những cái đó ăn vặt một đường xem qua đi, tâm tâm niệm niệm mà tìm kiếm một nhà bán gà nướng. Nhiều năm như vậy. Nàng ở đồ ăn thượng yêu thích cũng thật sự là không có biến hoa quá. Nếu không phải bởi vì mỗi khi ở trong hoàng cung ăn cái gì đều thu liễm bảy tám phần, hiện giờ cả triều văn võ cộng thêm gia quyến đều nên biết trưởng công chúa là tròn đầu thai, liền thích ăn kia đủ loại kiểu dáng đùi gà. Dung quyết như là biết nàng đang tìm cái gì dường như nói, mang người ăn qua kia ra trương ghi tạc phía trước chi sạp. tiết gia hòa quay đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, là lao bản tự mình tới sao. Đúng vậy. Thiết gia hòa nho nhỏ hoan hô một tiếng. Ngươi như thế nào biết? Có thể ở hội đèn lồng bày quán kinh doanh, đều ở hộ bộ qua danh. Chừng nhớ là Tiết Gia Hòa yêu nhất ăn một nhà, Dung Quyết tự nhiên sẽ không sai quá. Nhưng lời này ở Tiết Gia Hòa nghe tới lại có một khác phiên ý vị, nàng rốt cuộc hướng Dung Quyết bên người tệ tế, tế, nhỏ giọng hỏi hắn, người rốt cuộc khi nào kế hoạch hảo muốn mang ta tới xem hội đèn lồng. Nàng tuy rằng không biết này hội đèn lồng chủ bị lên muốn bao lâu, nhưng luôn là yêu cầu gần tháng. Dung Quyết Tổng không có khả năng hôm nay mới vừa khéo biết trương nhớ lao bản muốn tới hội đèn lồng đi. Tiết Gia Hòa vừa hỏi xong, quả nhiên liền thấy Dung Quyết không được tự nhiên mà thoáng bỏ qua một bên đầu, như là không nghĩ bị nàng thấy trên mặt biểu tình dường như. Hỏi cái này để làm gì? Hắn nói. Nay sáu cái tự đã cho Tiết Gia Hòa đáp án, chỉ sợ sớm thật sự. Nàng cười khép cơ cơ hai người giao nắm đôi tay, vẫn còn nói, không nghĩ tới người lớn như vậy người. Còn đối hội đèn lồng loại này người trẻ tuổi tới địa phương cảm thấy hứng thú. Giọng nói rơi xuống đất, Dung Quyết quả nhiên quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiết gia hòa vẻ mặt vô tội địa đạo, tổng không thể chỉ là mang ta tới ăn đuổi gà nhi đi. Hai tử đều 4 tuổi lớn, Dung Quyết kia có thể không biết Tiết gia hòa đây là ở nháo hắn chơi. Người này hơn 20 tuổi, nghịch ngậm lên quả thực cùng 7-8 tuổi không khác nhau, cũng may trừ bỏ hắn bên ngoài cũng không ai biết, Dung Quyết may mắn mà tưởng. Tiền ở ta trên người. Hắn nhàn nhạt mà nhắc nhở Tiết Gia Hòa, muốn ăn đuổi gà nói liền thu liễm điểm. Nghe minh bạch hắn lời nói ý tứ Tiết Gia Hòa a một tiếng, lại không hề lùi bước chi ý, chưng nhớ lao bản ta thủ, nợ chướng một hồi không quan trọng. Dung quyết, nói đi rằng đi, kỳ thật hắn cũng biết hắn có thể sử dụng tới chỉ trụ Tiết Gia Hòa địa phương liền cái kia, trước công chúng lại là thi triển không tới. Cũng may Tiết Gia Hòa cũng không phải càn quấy lâu lắm tính tình, đổ đến Dung quyết không lời gì để nói liền cười hì hì quay mặt đi đi chỉ phía trước một nhà làm xào cây sắn cửa hàng, mượn ta hai văn tiền. Dung quyết quét mắt kia sạc, mang tiết gia hỏa từ dòng người xuyên đi ra ngoài, biên nói, mua một văn tiền phân là đủ rồi. mới vừa ăn xong cơm chiều mới không bao lâu, trong chốc lát còn có gà nướng. tiết gia hỏa này trong bụng có thể ăn xong nhiều ít đồ vật, dung quyết so nàng chính mình còn rõ ràng. tiết gia hỏa cũng không phản bác, nàng đi theo dung quyết tới rồi sạp bên, an tâm mà chờ dung quyết bỏ tiền mang tới một phần còn lược hiện phòng tay xào cây sắn. tả hữu vừa thấy. Dứt Khoát mà bắt tay lò đưa cho Dung Quyết, mới trực tiếp dùng tay cầm một khối cắt thành hình tam giác xào cây sắn phiến bỏ vào trong miệng. Vốn là không cần lò sưởi tay bực này, ấm thể chi vật Dung Quyết đột nhiên tiếp cái cùng tiểu thái dương dường như lò sưởi tay. Người quá nhiều, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Thiết Gia Hỏa đúng lý hợp tình nói. Dung Quyết lấy nàng không có biện pháp, ánh mắt dọc theo đường sông tìm được cái tuần tra quan binh, với tay đem đối phương kêu lại đây. Dung Quyết này gương mặt ở thành biện kinh kỳ thật không ít người gặp qua. Chỉ là hắn mỗi khi đánh giặc xong trở về, dân chúng cũng quen mắt hắn. Nhưng quen mắt chính là An Mặc Khôi Giáp, đầy người lạnh lẽo dung quyết. An Mặc một thân thường phục, thậm chí sắc mặt còn nhu hòa rất nhiều dung quyết, liền chỉ có có điểm kiến thức trong triều bọn quan viên mới nhận ra được. Tỷ Như nhìn thấy dung quyết giơ tay liền dẫn người bay nhanh tới rồi cái này tiểu đội trưởng đó là này Lưu trí nhất. Hắn đuổi tới dung quyết trước mặt, há mồm liền phải thỉnh an, bị dung quyết ngăn lại, tiếp theo đã bị giao phó cái tinh xảo lọ sưởi tay. Đưa về ta phủ đi. Dung quyết lệnh nói. Tiết gia hòa ở bên cười lên tiếng. Tiểu đội trưởng không tự giác mà chiều Tiết gia hòa nhìn mắt, biểu tình tức khắc càng vì nghiêm túc lên. Gặp qua. Được rồi, người nhiều như vậy, nhưng đừng gọi ta. Tiết gia hòa xua xua tay, lò sưởi tay liền phiền thái vị nào tiểu ca chạy thượng một chuyến. Tại hạ tự mình hộ tống. Tiểu đội trưởng dựng thẳng ngực. Tiết gia hòa, nàng bất đắc dĩ nói, một cái lò sưởi tay mà thôi, không cần phải hộ tống. Người phiên trực xong rồi lại tìm cái tiện đường người mang trở về liền thành. Thế này tiểu đội trưởng hợp với hắn phía sau binh đều khẩn trương đến không được, thiết ra hòa cũng không làm khó bọn họ, với tay kêu Dung Quyết liền một đạo rời đi. Tiểu đội trưởng thở phào khẩu khí, đôi tay phủng lò sưởi tay trộm chiều hai người bóng dáng nhìn lại, thầm nghĩ, nhiếp chính vương cùng trưởng công chúa cũng sẽ ra tới đi rước đèn sẽ A. Này quá mức bình dân hành vi vô luận là cùng có chiến thần chi danh Dung Quyết vẫn là cùng Diễm Quan Biện kinh tiết ra hòa thoạt nhìn tựa hồ cũng chưa cái gì quan hệ. Hung chi này hai người nhìn đều không phải ngày thường bộ dáng. Gặp qua Diễn Võ trưởng Dung quyết, lại ở trong cung phiên trực khi gặp qua Quý khí bước người tiết ra hòa, tiểu đội trưởng vừa rồi bừng tỉnh gian thiếu chút nữa không dám nhận kia hai người. Bọn họ lúc này thoạt nhìn quả thực cùng người bình thường ra phu thê không sai biệt lắm. Chính là hai người đều lớn lên quá mức đẹp điểm nhi, điểm này không quá tầm thường. Một văn tiền xào cây sắn bị tiết ra hòa bay nhanh ăn xong. Chỉ ý tứ ý tứ mà hướng Dung Quyết trong miệng tắt một tiểu khối làm hắn nếm thử hương vị. Chờ tới gần trương nhớ quầy hàng khi, kia quen thuộc mùi hương lập tức chui vào Tiết Gia Hòa trong lỗ mũi, lập tức kêu nàng ngâng mắt về phía trước nhìn xung quanh. Mau tới rồi Dung Quyết nói, cái mũi là ngươi linh. Tiết Gia Hòa xem xét Dung Quyết liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này tổng không đến mức còn có thể cùng gà nướng ăn đi. Cũng may Dung Quyết phi dấm ăn biến biện kinh, kia tốt xấu cũng đều là cùng người ăn Hắn cơ hồ như là đã tham qua đường dường như đem Tiết Gia Hòa đưa tới Trương Nhớ quầy hàng thượng. Trương Nhớ lao bản liếc mắt một cái vọng lại đây liền đem hai người nhận ra, lập tức quen thuộc tiến lên nói: Nhị vị quý nhân tới. Vẫn là bộ dáng cũ. Tiết Gia Hòa đi Trương Nhớ số lần tay chân đều tính thượng cũng đến không hết, mỉm cười chiều lao bản điểm cái đầu, liền ấn lao bộ dáng thượng một phần đi. Dung quyết đem nàng ấn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại đối lao bản phân phò nói: Chia làm hai phần, một phần bao lên. Được rồi. Chương nhớ tổng cộng liền hai cái bàn, Tiết Gia Hòa cùng Dung Quyết tới khi hảo xảo bất xảo liền không một chương. Tiết Gia Hòa đem hoa đăng tiểu tâm mà phóng tới trên bàn, nhìn chầm chầm nhìn hai mắt, nói, chỗ nào mua? Chắt đèn tay nghề tháo chút, độc đáo nhưng thật ra độc đáo. Nàng như vậy thuận miệng vừa hỏi, ai biết Dung Quyết lại không trả lời, đợi một lát Tiết Gia Hòa không khỏi kỳ quái mà dương mắt nhìn nhìn hắn biểu tình. Dung Quyết chính nhấp môi nhìn hoa đăng, như là tự hỏi như thế nào mở miệng dường như. Tiết ra hòa ánh mắt ở trên mặt hắn đánh cái chuyển nhi, đột nhiên liền minh bạch lại đây, này đèn là ngươi thân thủ làm. Dung quyết rốt cuộc đem tầm mắt rời về phía nàng, tay nghề tháo chút. Tiết ra hòa một chút cũng không sợ hắn mà cười, ngươi nhìn nơi này đều nhăn ở bên nhau. Nàng dứt lời, lại dơ tay thập phần ôn nhu mà xoa xoa con nhím nhọn nhọn cái mũi, ở Dung quyết thẹn quá thành giận phía trước nói, ta muốn đem này đèn mang về chân quý lên. Dung quyết sắc mặt hảo hai phân. Sang năm cần phải làm so năm nay càng đẹp mắt. Tiết Gia Hòa lại nói, Dung Quyết ngô một tiếng, lấy tay nhéo nhéo Tiết Gia Hòa dừng ở hoa đăng thượng ngón tay, Cưới xe nhẹ đi đường quen mà đem nhiếp chính vương Trần An. Tiết Gia Hòa đang chờ đợi ga nướng thượng bảng trong lúc thản nhiên mà nhìn nhìn bốn phía, Dung Quyết, chỗ đó có cái bán đường hồ lô, ta muốn ăn bên trong là ngọt hạnh cái loại này. Dung Quyết nhìn mắt, nơi này ăn xong rồi lại đi mua. Trước mua lại nói, Tiết Gia Hòa thực kiên trì, ngươi xem hắn là khiêng đổ vật tiến vào, có lẽ một lát liền bị quan binh đuổi đi đâu. Dung quyết vô pháp, đứng dậy khi dặn dò, không cần chạy loạn. Tiết gia hỏa chiều hắn nháy mắt vài cái, gà nướng còn không có ăn đâu sao có thể chạy. Dung quyết không quá yên tâm nàng một người, tính toán mau chóng mua đường hồ lô liền lập tức chạy trở về. Tuy nói tiết gia hỏa lớn như vậy người, nhưng ước chừng là nàng đã từng thông Dung quyết bên người chạy qua một lần nguyên nhân, 4-5 năm qua đi, dung quyết cũng như cũ có điểm canh cánh trong lòng. Tiết gia hỏa mới không biết dung quyết cho tới bây giờ còn đem nợ cũ nhớ rõ chặt chẽ Nàng lại đùa nghịch một lát hoa đăng, rồi sau đó lặng lẽ ở cái bàn phía dưới xoa xoa chính mình hơi hơi đau nhức cẳng chân. Nàng còn không biết chính mình đơn độc một người ngồi ở này hội đèn lồng có bao nhiêu dẫn nhân chú mục Một đám người thiếu niên ở cách đó không xa đã nhìn nàng hồi lâu, người đẩy ta xô đẩy mà cuối cùng mới có cá nhân nghẹn đỏ mặt vọt tới trương nhớ sắp trước. Tiết Gia Hòa đúng là tâm tình tốt thời điểm. Nâng mắt Hảo Tâm hỏi chuyện gì. Nàng không cười con Hảo, cười lên đối phương liền càng khẩn trương đến liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Này, vị cô nương này, hôm nay nếu là một người tới hội đèn lồng, nhưng, có không cùng ở, tại hạ đồng hành. Thiếu niên lắp bắp mà phát ra mời. 153, Thượng Nguyên, Hạ. Tiết ra hỏa sửng sốt trong chốc lát, liền trương nhớ lao bản đưa đến trên bàn nóng hầm hập gà nướng đều nhất thời không lo lắng. Ta không có đường đột cô nương ý tứ. Người trẻ tuổi thấy nàng không nói lời nào, vội vàng luống cuống tay chân mà giải thích, chỉ là này. Cái này, yêu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, ta thấy cô nương một người ngồi ở nơi này có chút nhằm chán, liền mạo muội vừa hỏi, cô nương nếu là không vui cũng không cần khó xử, trực tiếp cùng ta nói là được. Hắn một hơi nói này một trường xuyến, thế nhưng dần dần mà trôi chạy lên. Tiết ra hỏa chờ hắn nói xong mới phản ứng lại đây, nàng nghiêng đầu đạm nhiên mà từ trên bàn đua ông chịu đôi đua ra tới, mỉm cười huyển chuyển mà từ chối nói, ta có đồng bạn. Người trẻ tuổi a một tiếng, khó nén mất mát. Suy sụp chi sắc rõ ràng đến là cá nhân đều nhìn ra được tới. Tiết gia hỏa chỉ nói này cũng liền thôi, ai biết người trẻ tuổi vẫn không đông tay, hắn hít một hơi thật sâu, như là ở cổ đủ dũng khí dường như. Lần thứ hai đặt câu hỏi, kia xin hỏi, cùng cô nương đồng hành, cũng là cô nương ra sao? Cũng là, kết bạn tới hội đèn lồng cô nương ra không ít. Tiết gia hỏa nhéo chiếc đũa không lưu tình chút nào địa đạo, là cái nam nhân. Ta cũng không phải cô nương, tiểu ca nên kêu ta một tiếng phu nhân mới đúng. Người trẻ tuổi trừng lớn đôi mắt, phu nhân, ngươi thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại. Tiết gia hòa bị người trẻ tuổi trắng ra lời nói cho cười, thầm nghĩ này đại khái cũng là loại tán thưởng, vì thế đáp hắn khẩu khí liền thực ôn hòa kiên nhẫn, ta đều có hài tử. Hội đèn lồng thượng nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, mau đi mời khác tuổi trẻ cô nương đồng hành, hiện tại còn không tính muộn. Người trẻ tuổi có chút không tình nguyện mà đứng không đi, hắn đỏ mặt lại rất thẳng thắn thành khẩn mà khen nói, nhưng ngươi là này hội đèn lồng thượng đẹp nhất. Tiết Gia hòa nhúng mày, tâm tình tốt lắm quên hắn, mau trở về tìm người đồng bạn đi. Nếu chờ ta đồng bạn đã trở lại. Hắn tinh tình nhưng không tốt. Rốt cuộc, mua cái đường hồ lô có thể hoa nhiếp chính vương bao nhiêu thời gian đâu? Tiết Gia hòa đảo không lo lắng cho mình sẽ bị dung quyết giận chó đánh mèo, nàng có 100 loại làm dung quyết tức giận bình ổn biện pháp. Nàng lo lắng chính là trước mắt cái này nghĩ đến cái gì liền nói cái gì người trẻ tuổi an nguy bao nhiêu. Nhưng nhắc tào tháo tào tháo liền đến, tiết Gia hòa vừa dứt lời. Bàn vùng nhỏ thượng liền bị vương một chi dùng trưởng túi giấy bao tốt đường hồ lô, Dung Quyết trầm thấp tiếng nói ở phụ cận vang lên, đây là ai? Tiết ra hỏa thấy đường hồ lô đóng gói đến hảo hảo, gà nướng lại ở trong gió lạnh chịu đông lạnh, trong lòng cân nhắc một phen vẫn là quyết định ăn trước người sau. Nàng hai mắt lưu luyến ở gà nướng trên người, đáp đến có chút có lệ, vị này tiểu ca là tới hỏi đường, ta mới vừa cùng hắn chỉ xong đâu. Dung Quyết cười lạnh, ngươi liền chúng ta từ nào đầu tới cũng không biết, cho ai chỉ cái gì lộ Tiết Gia Hòa dùng chiếc đũa xé tiểu khối thịt gà, có điểm bất đắc dĩ. Dung Quyết còn đang muốn cùng cái lăng đầu thành phân cao thấp không thành, nàng đang muốn ngẩng đầu một sự nhịn chín sự lành, người trẻ tuổi lại không vui, hắn chịu đựng giận dữ nói, mặc dù đã là phu thê, cũng không nên như vậy đối chính mình phu nhân nói chuyện đi. Tiết Gia Hòa sửng sốt, thầm nghĩ này thật đúng là cái lăng đầu thành, chạy nhanh đem chiếc đũa hợp với thịt gà cùng nhau bương hòa giải nói, Tiểu Ca, hắn không phải cái kia ý tứ, ngươi hiểu lầm. Người trẻ tuổi nhữ mày đau lòng mà túi đầu xem tiết gia hòa, phu nhân như vậy ôn nhu, sao lại cứ xứng như vậy cái. Hắn còn tính có lệ nghĩa mà đem phía sau bất nhã từ đều cấp nuốt đi xuống chưa nói xuất khẩu. Nhưng Dung Quyết cũng nghe đến ra người trẻ tuổi tưởng nói chính là cái gì, lạnh lạnh mà quét hắn liếc mắt một cái sau, công khai mà ở tiết gia hòa bên cạnh ngồi xuống. Tiết gia hòa cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đối người trẻ tuổi xua xua tay, hắn người này trời sinh một trương xú mặt thôi. Ngày thường ngược lại vẫn là ta đối hắn vinh mặt hất hàm sai khiến nhiều chút. Nàng dừng một chút, cảm thấy đối với cái người xa lạ giải thích này đó thật sự biến níu, đành phải nói, ngươi đồng bạn ở kêu ngươi. Nàng nói không phải lời nói dối, trên cầu có nhất bang kết bạn người trẻ tuổi chính hướng tới bên này phất tay cắt cổ trừng mắt, một bước sướng siếc khỉ tư thế, cũng không biết muốn làm gì. Người trẻ tuổi như mày quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không dịch bước, mà là đứng đắn địa đạo, phu nhân nếu là có chuyện gì khó xử. Nhưng tùy thời đến đô sát viện tìm ta hỗ trợ. Hắn nói lời này thời điểm, còn ám chỉ mà hướng Dung Quyết trên người nhìn lướt qua. Tiết gia hòa dở khóc dở cười, trong lòng biết Dung Quyết mới vừa rồi không chút khách khí, câu nói kia đã làm hắn bị hiểu lầm thành cái gì đối Thê Tử Quyền cước tương hướng người, chỉ phải hàm hồ mà vây vây tay. Thật không có, ngươi mau đi tìm ngươi đồng bạn đi. Phu nhân nhớ rõ tên của ta. Kêu. Người trẻ tuổi nói đến một nửa, bốn tay từ hắn sau lưng đột nhiên dò xét ra tới, hai chỉ ôm lấy hắn eo sau này xả hai chỉ mau chuẩn tàn nhẫn mà bưng kín hắn miệng đem mặt sau câu chữ đổ trở về. Tiết Gia Hòa hơi hơi nghiêng đầu, gặp được mới vừa rồi ở trên cầu vũ động đám kia công tử ca. Nha, trong đó còn có gặp qua thuộc gương mặt. Hai cái thiếu niên đem cùng Tiết Gia Hòa đáp lời người trẻ tuổi mạnh mẽ kéo ly bên cạnh bàn, một người khác tiến lên xấu hổ mà hành lễ, nhỏ giọng nói, gặp qua trưởng công chúa, nhiếp chính vương. Tiểu tử này mới vừa hồi biện kinh, không nhận biết nhị vị mới có thể nháo ra bực này chê cười ta vừa mới vừa vặn tránh ra, nếu không chắc chắn ngăn cản bọn họ quấy rầy nhị vị. Tiết gia hòa đang muốn nói tiếp, trong tay bị dung quyết tắc một đôi chiếc đũa, nàng túi đầu vừa thấy nửa chỉ gà nướng đã đều bị dung quyết hủy đi thành thích hợp nhập khẩu lớn nhỏ. ăn. Dung quyết lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh tiết gia hòa, lại quay đầu bố thí mà nhìn nhìn bên cạnh công tử ca tống gia. công tử ca thành thành thật thật lại cúi đầu hành lễ, đúng là vương gia hảo chi nhớ, tại hạ tống gia đứng hàng thứ sáu, đem người mang đi. Dung Quyết lại nói, hắn thanh âm quá mức lạnh lẽo, nghe không ra hỉ nộ tới, kêu Tống Lục Công Tử tại đây tháng riêng thiên lý ra một thân hãn, cấp dọa, là, tạ vương ra khoan hồng độ lượng. Tống Lục Công Tử cung cung kính kính cảm tạ Dung Quyết, lại quy củ mà triều Tiết Gia Hòa cáo lui, trưởng công chúa. Tiết Gia Hòa câm miệng cắn thịt gà, cười tủm tìm triều Tống Lục Công Tử điểm cái đầu, thấy một đám người trẻ tuổi cái cỏ ẩm ý mà tế làm một đoàn đi rồi, không khỏi có điểm buồn cười. Mới vừa rồi đám kia đồng bạn ở trên cầu cơ chân múa tay, ước chừng là ở Tống Lục công tử chỉ điểm hạ đã biết dung quyết cùng thân phận của nàng đi. Bị chặt chẽ đổ ở các đồng bạn chính giữa người trẻ tuổi còn lưu luyến mỗi bước đi mà hướng Trương Nhớ bên này nhìn xung quanh vài mắt. Dung quyết không nóng không lạnh nói, chê Hoa gẻo nguyệt rốt cuộc là ai?" Tiết Gia hòa chớp chớp mắt, đem thịt gà nuốt xuống đi mới mở miệng nói, người quay đầu hướng tả phía sau nhìn một cái, chỗ đó có cái hoàng áo khoác cô nương nghỉ chân xem ngươi hồi lâu. Dung quyết cũng không quay đầu lại, Hắn nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiết ra hòa cười, nàng ư một tiếng, nói, kia vừa rồi cũng cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng nói liền phải tiếp tục giành giật từng giây đem gà nướng đưa vào trong bụng, có thể thấy được dung quyết vẫn cứ thần sắc buồn bực, hiển nhiên tương đương để ý vừa rồi về điểm này nhạc đệnh bộ dáng Tiết ra hòa không khỏi dừng lại động tác, hướng đường sông phương hướng nhìn lướt qua. Đám người như cũ rộn ràng nhốn áo, nhưng hai người lúc này đều là sườn đối hoặc đưa lưng về phía đường sông nhưng thật ra không ai cố tình hướng trương nhớ bên này nhìn xung quanh vì thế tiết gia hòa chiều dung quyết ngoắc ngón tay dung quyết quét nàng liếc mắt một cái qua hai ba tức mới hưu tôn hàng quý mà túi người lại gần gần chút như thế nào hắn nói thấy tiết gia hòa một rốn tóc cùng ngọc châm vòng đến cùng nhau liền theo bản năng duỗi tay đi trích nâng đến một nửa liền bị tiết gia hòa nắm lấy che ở hai người mặt sườn nàng bay nhanh mà nửa đứng lên chôn chôn nước nước mà hướng dung quyết ngoài miệng hôn một cái liền ngồi trở về Dung quyết ngón tay căng thẳng, thiết ra hòa. Ở đâu ở đâu Tiết ra hòa vào thai này ra thai kia, ghét bỏ mà đem gà nướng bộ ngực thịt lấy ra tới phóng tới khác cái trong chén cấp dung quyết ăn, này đó cho ngươi, ta ăn ta đuổi gà nhi. Dung quyết ngồi bất động cũng không hề răng, qua hảo sau một lúc lâu, mới lại chịu đôi đua ra tới. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn hắn động tác, thiết ra hòa nhìn không được tiểu kiểu, kiểu khoe miệng. Tuy nói người ngoài nhìn có lẽ là dung quyết đối nàng hung thân sắc sát, nhưng thực tế thượng. Đem đối phương ăn đến gắt gao người dù sao cũng là nàng mà Phi Dung quyết. Hai người đem nửa chỉ gà nướng phân ăn sau, Tiết Gia Hỏa đã bụng có phân no, nhưng vẫn nhớ thương mới vừa rồi kêu Dung quyết mua trở về đường phèn ngọt hành xuyến, sờ sờ bụng chính là cấp mở ra, tiểu tâm mà vừa đi vừa cần ăn. Hai người đánh giá đã đi rồi có nửa canh giờ công phu, lại vẫn không đi đến đầu, Tiết Gia Hỏa không khỏi hỏi, đường sông có bao nhiêu trường. Đi rồi hơn phân nửa. Dung quyết xoay mặt xem nàng dưới chân, đi mệnh Nay đảo không phải Tiết gia hỏa cắn cái bọc đường phèn đi hạch nó hạnh, mơ hồ không rõ địa đạo, khó được có cơ hội. Ta muốn đi phong cái hà đèn, còn năm đó nguyện. Từ nơi này duyên hà đi đến cuối thượng lưu, nơi đó là phóng hà đèn khởi điểm. Tiết gia hoàng nghe vậy cúi đầu nhìn trong sông, quả nhiên có hy thương mà sáng lãng hà đèn trôi giạt trong đó, chỉ là cùng trên sông ngọn đèn dầu so sánh với lược có vẻ kém cỏi chút, khó trách nàng lúc trước cũng chưa chú ý tới. Mua hai cái hà đèn. Tiết gia hỏa so hai ngón tay, một cái ta tới. Một cái khác cho ngươi. Ta không có muốn hứa nguyện. Dung quyết quả quyết nói. Gạt ngươi. Tiết ra hỏa chiều hắn làm cái mặt quỷ. Ngươi rõ ràng nói qua, ta không ở đoạn thời gian đó. Ngươi đẩy trời thần Phật tên đều niệm quá, liền vì đem ta bắt được tới. Dung quyết lánh khốc mà trả lời, một cái cũng chưa có tác dụng. Làm hại hắn còn riêng chạy một chuyến thuần an tìm Trần Phu Nhân mới hỏi tới rồi tình hình thực tế. Nhưng ngươi vẫn là tìm được ta nha. Tiết gia hỏa thật sự ăn không vô mà đem cuối cùng một cái bọc vỏ bọc đường ngọt hạnh đưa tới dung quyết bên miệng. Xem hắn cau mày cắn đi xuống mới nói tiếp, không chừng cũng là cùng ta giống nhau, bất chi bất giác liền thực hiện nguyện vọng đâu. Cắn ngọt nị nị quả nhân dung quyết không nghĩ nói chuyện, tùy ý tiết gia hỏa từ hắn túi tiền đảo tiền đi ra ngoài mua hai cái đồng dạng bất đồng sắc bình thường hà đèn. Tiết gia hỏa phụng một cái ở đây bên cạnh lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói một đống lặng lẽ lời nói, mới duỗi trưởng cánh tay tiểu tâm mà đem hà đèn để vào trong nước. Nàng ôm đầu gối lẳng lặng xem kia Hà đèn tùy nước chảy đi xa sau mới đứng lên, đem Dung Quyết kéo đến bờ sông, chờ ngươi phóng hảo, trở về trên đường ta liền nói cho ngươi, ta đã từng hướng nguyện vọng là cái gì. Tiết Gia Hòa vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Dung Quyết trong lòng rốt cuộc có điểm để ý Tiết Gia Hòa theo như lời nguyện vọng, rốt cuộc hắn đoán bốn lần cũng chưa chung. Vì thế, Nhiếp Chính Vương một tay phủng Hà đèn cùng Tiết Gia Hòa một đạo ngồi xổm đi xuống, hắn sườn mặt ngưng nàng trong chốc lát. Rõi tay động tác thập phần nhẹ nhàng mà đem hà đèn phóng tới trên mặt nước. Hảo, nếu hắn lúc ấy chẳng sợ tin tưởng quá ấy lực loạn thần cũng phải tìm đến Tiết Gia Hòa, kia chỉ cần nàng tại bên người, đảo cũng không tính không thực hiện. Tiết Gia Hòa lại nhìn kia hà đèn một hồi lâu, mới nói: Ta suy nghĩ mấy năm nay, ngươi cuối cùng không từ thủ đoạn tìm được ta, với ta mà nói hẳn là chuyện tốt. Hẳn là. Dung Quyết lược hiện lãnh đạm mà ừ một tiếng. Tiết Gia Hòa không để ý, nàng hướng Dung Quyết trên người đổ đảo, đem tự thân trọng lượng ủy qua đi. Dung đầu nhẹ nhàng mà ở hắn liền trên vai đụng phải một chút, ta 12 tuổi năm ấy buông hà đèn, đối không biết thế gian nơi đó thần mình hứa nguyện, muốn chính là sẽ không vứt bỏ rời đi người nhà của ta. Năm thứ hai, nguyện vọng không có thực hiện, năm thứ ba, nguyện vọng như cũ không có thực hiện. Nàng liên đối với tết thượng nguyên tương đương mà giận chó đánh mèo. Nhưng từ ta 15 tuổi đến nay đi qua 7 năm, hiện giờ này nguyện vọng bất chi bất giác chúng đã bị thực hiện rất rất nhiều lần. Tiết ra hòa nhẹ giọng rứt lời, nâng mắt đi xem dung quyết. Rực rỡ lấp lánh ngọn đèn dầu dường như liền ngưng xúc ở nàng đấy mắt ngày lên, lộng lây phải gọi Dung Quyết không tự giác mà hồi tưởng khởi trường minh thôn tiểu thủy đàm ảnh ngược ngôi sao. Dung Quyết bình tĩnh nhìn tiết ra hòa sau một lúc lâu, duỗi tay nhéo nàng cằm, cũng mặc kệ chung quanh có người không có người đang xem liền túi đầu hôn đi lên. Mới kẻ hèn 7 năm, nay 7 năm gian tiết ra hòa hài lòng hay không đủ, Dung Quyết không biết. Hắn chỉ biết chính mình một chút cũng không thỏa mãn chỉ cần một cái hai cái 7 năm. Hận không thể có thể đem nàng nắm ở trong tay mang đi tiếp theo đời. 154. Dưỡng ngãi con hàng ngày. một Dung Thiên Y thì vẫn luôn cảm thấy chính mình tên rất dễ nghe, đệ đệ tên kém một chút y tứ nhưng cũng không kém. Nhưng thẳng đến bị tân nhận thức bằng hữu hô thanh là lước, 6 tuổi nàng rốt cuộc giác ra như vậy hai phân không thích hợp như tới. Nàng nếu là là lước, kia đệ đệ chính là mà mà. Ta cha mẹ cư nhiên cho ta cùng đệ đệ đặt tên kêu thêm một cùng thêm nhị. Khi đến rời nhà trốn đi Dung Thiên Y Liễu vỗ cái bàn chân siêu lớn tiếng hoán giận, nếu ta nương tái sinh một cái, chẳng phải là dựa theo trình tự nên gọi thêm tam. ban đối diện nam nhân nhìn công văn không nói chuyện. Dung Thiên Y Liễu nổi giận đùng đùng mà nhón chân ý đồ nhìn mặt hắn, Lam đại nhân nhưng thật ra giúp ta nói một câu a. Thêm Tam không dễ nghe, hẳn là sẽ lấy gần âm tăng tự. Lam Đông đỉnh thủ đoạn thoáng vừa lật, rốt cuộc lộ ra ôn nhuận khuôn mặt, ngươi nếu không hài lòng, làm bệ hạ phong ngươi cái quận chúa đương đương liền không ai sẽ kêu người tên thật. Dung Thiên Y gì hừ một tiếng, "Lam đại nhân có biết hay không tên của ta là cha cùng nương ai lấy?" Lam Đông Đình nghĩ nghĩ, "Cha ngươi lấy?" Dung Thiên Y liền giận tí mặt, nhảy chân nói, "Ta liền biết khẳng định là hắn. Ta nương như vậy ôn nhu, mọi việc đều nhường cha ta, mới sẽ không cho ta khởi tên này." Lam Đông Đình đạm nhiên mà ở một tiếng coi như đáp lại. Kỳ thật thật là tiết gia hòa khởi. Chẳng qua tiết gia hòa như vậy nhắc tới là nửa nói giỡn bởi vì dung quyết từ vũ thành trở về sau đối với thuyết văn giải tự phạm và ước chừng nửa tháng sầu cũng chưa quyết định định hảo xong bảo thai tên cuối cùng tiết gia hòa vui đùa lời nói cấp thật sự thiên y thiên mà hai cái tên liền định rồi xuống dưới chợt vừa thấy không có gì niệm nhiều liền biết trong đó vấn đề nơi đương nhiên ở lam đông đỉnh xem ra đây đều là dung quyết sai cho nên trách nhiệm liền đẩy đến dung quyết trên đầu đi thôi dung thiên y lì lầm bẩm lầm bầm một hồi lâu mới tiêu khí bắt đầu ba ba mà trông cửa ngoại Lam đại nhân, ta tới tìm ngươi là bao lâu trước sự tình? Một canh giờ có thừa. Ta đây cha mẹ như thế nào còn không phái người tới tìm ta? Dung Thiên Y rìa mày nhắc lại, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Trường công chúa 15 phút trước đã tới rồi Lam Đông đỉnh để bút đang xem tạp ký bên viết một hàng chú giải, mới chậm gì gì mà nói tiếp. Cùng ta mẫu thân nói chuyện, có lẽ tạm thời đem người cấp đã quên. Dung Thiên Y sắc mặt quả nhiên biến đổi, nàng cường tự chấn định địa đạo, ta nương lại không phải cha ta. Mới sẽ không quên ta đâu. Nhưng ngươi là công trưởng công chúa rời nhà trốn đi. Lam Đông Đình nhắc nhở nói. Ta mới không có. Dung thiên y ghi nhăn lại cái mũi. Ta ra tới trên đường gặp phải lục doanh cô cô. Nàng còn đem ta ná cho ta. tiêu ta trên đường tiểu tâm đâu. Đôi tỷ đệ này tính tình thật sự cùng bình thường tỷ đệ không quá giống nhau. Tỷ tỷ giống đủ dung quyết. Ba tuổi liền luyện võ. Nguyên bản tiết ra hòa chuẩn bị cấp nhi tử cung tiễn ngược lại cho nữ nhi. Đến nỗi đệ, đệ Lam Đông Đình trong lòng cảm thấy kỳ thật so với tiết gia hòa tính cách tới, càng như là quý tu xa, ngày thường không rên một tiếng mà phùng thư đọc, 6 tuổi tuổi tác liền ông cụ non gợn sóng bất kinh, cũng không biết chờ 16 tuổi tình hình lúc ấy là cái cái gì bộ dáng. Tỷ đệ hai lớn nhất điểm giống nhau ước chừng chính là đều kế thừa cha mẹ ưu điểm, còn tuổi nhỏ đã nhìn ra được ngũ quan nảy nở sau tuấn mỹ cùng minh diễm. Lam Đông Đình nhìn dung thiên ý gì hai mắt, thầm nghĩ tiết gia hòa khi còn nhỏ có lẽ lớn lên không sai biệt lắm chính là dáng vẻ này. Chỉ tiết hắn không có dung quyết như vậy tốt vận khí có thể ở tiết gia hòa 7 tuổi năm ấy liền gặp phải nàng. Dung Thiên Y dì túi đầu đường nghịch chính mình trong tay ná, biểu tình rất là bất an, ta nương nếu là thật đem ta đã quên, Lam Đại Nhân có thể hay không thu lưu ta một hai cái buổi tối. Tỷ tỷ không cần quay giày Lam Đại Nhân xử lý công vụ. Có người đoạt ở Lam Đông Đình nói chuyện phía trước đắp Dung Thiên Y dì nói, đồng chí thanh âm lại đều có hai trầm ổn. Chẳng sợ không quay đầu, Dung Thiên Y dì cũng biết người đến là ai. Nàng chê môi xoay người nói, mẫu thân làm ngươi tới tìm ta. Dung thiên mà vào nhà tiên triều Lam Đông đỉnh hành lễ, mới chậm gì gì địa đạo, mẫu thân không làm, ta hỏi Lam Phu Nhân, chính mình tìm lại đây. Tỷ tỷ nếu là không nghĩ trở về, ta phải đi rồi. Dung thiên y kìa, nàng dầm khởi chân tới, thiên mà ngươi khuyệu tay như thế nào hướng ra ngoài quải. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cha mẹ cho chúng ta hai lấy tên quá tùy ý sao? Dung thiên mà sâu kín xem nàng. Ta cảm thấy hai chúng ta có thể sinh ra liền thực không dễ dàng. Nghĩ đến từ say rượu hoàng đế cứu cứu trong miệng nghe được năm đó chuyện xưa, Dung Thiên Y câm miệng không nói. Dung Thiên mà tiểu đại nhân dường như thở dài, hắn tiến lên vài bước kéo Dung Thiên Y hề tay, đi thôi, tỷ tỷ. Dung Thiên Y hề lúc này không lại kháng cự, bị đệ đệ cấp đẩy ra môn đi. Dung Thiên mà rơi ở phía sau, trước khi đi cuối cùng quay đầu lại nhìn Lam Đông Đình liếc mắt một cái. Hắc bạch phân minh một đôi mắt tròn xoe biểu tình hơi có chút ý vị thâm trường cảnh cáo ý vị, tiêu Lam Đông Đình lại nghĩ tới quý tu xa khi còn nhỏ. Vật nhỏ nhưng thật ra thực hộ tỉ. Lam Đông Đình không để bụng mà đem tầm mắt thu trở về. Hắn đương nhiên biết chính mình vì sao cô đơn chỉ đối song bảo thai tỉ tỉ mềm lòng, tung đến tiểu gia hòa vừa giận liền tưởng hướng Lam phụ chạy. Dung thiên y cùng tiết gia hòa quả thực là cùng cái khuôn mẫu ấn ra tới, Lam Đông Đình không thể lại nhiều thấy tiết gia hòa nhưng hắn có thể xuyên thấu qua Dung Thiên Ý Ý dần dần lớn lên lột xác bộ dáng, hoàng hốt chạm vào tiết gia hỏa quá khứ thời gian. Dung Quyết đã cảnh cáo Lam Đông Đình một lần, con của hắn lại cảnh cáo một lần, thật không hổ là phụ tử. Dung Thiên mà đem Dung Thiên Ý Ý một đường nắm tay mang về sánh ngoài, trên đường lại không chút nào ngoại ý muốn nghe xong một đường về tên đoán giận. Người nói, có thể hay không cha mẹ căn bản không thích chúng ta, cho nên lúc trước không nghĩ muốn chúng ta, tên cũng lấy được như vậy tùy ý. Dung thiên y canh cánh trong lòng mà cơ cơ đệ đệ tay. tỷ tỷ như thế nào sẽ như vậy tưởng? Dung thiên mà nhữ mi, hắn nói, Lam Đại Nhân nói như vậy sao? Là ta chính mình đoán dung thiên y dì dầu dĩ không vui mà rũ đầu, Lam Đại Nhân không nói như vậy. Dung thiên mà trầm mặc một lát, hắn nói, cha mẹ nếu là thật không thích chúng ta, cũng sẽ không đem chúng ta cẩm y ngọc thực dưỡng lớn như vậy. Nếu ta là cha cùng nương, ta nhưng lười đến hầu hạ hai chúng ta. Dung Thiên Y Dì nghe cảm thấy rất có đạo lý nhưng lại cảm thấy lời này giống như địa phương nào không quá thích hợp. Có phải hay không cứu cứu mấy ngày trước đây lời nói làm tỷ tỷ như ngạnh ở hầu. Dung Thiên mà lại nói tỷ tỷ nếu là thật như vậy để ý ta đảo có cái biện pháp. Dung Thiên Y Dì lập tức nâng mặt biện pháp gì. Tiết Gia Hòa từ Lam phủ đem lại một lần rời nhà trốn đi Dung Thiên Y Dì lánh trở về nhiếp chính vương phủ theo thường lệ khấu nàng nửa tháng đồ ngọt làm như trừng phạt. Dung Thiên Y cả người đều héo hai phân. Dung thiên mà. Tỷ tỷ, ngươi không phải còn có ta kia phân có thể ăn sao. Nhưng ta nguyên lai có thể trực tiếp ăn hai phân A. Dung thiên y dị thở ngắn than dài, hiện tại ta chỉ có thể ăn nguyên lai một nửa. Dung thiên mà, hắn bình tĩnh địa đạo, lần sau lại nhiệt huyết hướng đầu rời nhà trốn đi trước, trước hết nghĩ tưởng này đầu ngọt lại nói, ít đi phiền toái Lam Đại Nhân. Ngươi làm gì không thích Lam Đại Nhân. Dung thiên y không phục nói, Lam Đại Nhân rõ ràng liền rất tốt, đối ta cũng ôn nhu kiên nhẫn cũng không đem ta trở thành tiểu hài tử lừa gạt. ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn là xuyên thấu qua ngươi đang xem? Dung Thiên mà cơ hồ là buột miệng tốt ra, giằng đến một nửa lại thực kịp thời mà nhắm lại miệng. lời này tuy rằng có không ít người trong lòng biết rõ ràng, nhưng công khai nói ra luôn là không tốt lắm. vì thế Dung Thiên mà tự nhiên mà dắt Dung Thiên Y di hướng tây đường viện nội phòng đi. tính, tỷ tỷ lại nghe không hiểu, vẫn là đi theo ta. đi mẫu thân trong phòng làm gì? Dung Thiên Y lìa lực chú ý bay nhanh bị rời đi. Ta ở mẫu thân trong phòng gặp qua rất nhiều kỳ quái đồ vật, có lẽ có thể giải thích chúng ta sinh ra trước rất nhiều chuyện. Dung Thiên mà nhỏ giọng nói, vừa lúc hiện tại cha mẹ đều không ở, chúng ta đi vào tìm xem xem. Dung Thiên y hề lên tiếng, ánh mắt nhìn quét rộng mở nội phòng, đương nàng còn ở do dự từ địa phương nào tìm khởi khi. Dung Thiên mà đã tự nhiên mà đi hướng một chỗ tủ gỗ, từ đếm ngược đệ nhị bài chuẩn sắc mà sờ đến cái hộp. Ta lần trước nhìn thấy chính là cái này hắn nói muốn đem kia hộp rút ra, hai hạ không chịu động tức khắc lâm vào chờ mặc. dung thiên y tiến lên nhìn nhìn, nàng sức lực lớn hơn rất nhiều, hơi phí chút sức lực liền đem đẻ ở mặt trên hộp nâng lên, một tay kia đem bị ngăn chặn hộp rút ra, nói, đây là cái gì? dung thiên mà ho nhẹ một tiếng, quên vừa rồi xấu hổ, rồi tay mở ra nắp hộp, dung thiên y thì cái này nhận thức, nàng chừng lớn đôi mắt, đây là hoàng đế cứu cứu mới có thể viết thánh chỉ, dung thiên mà gật gật đầu, hắn tiểu tâm mà đem trong đó một phần lấy ra triển khai cấp dung thiên y xem, biên nói. Ta cũng là ngoại ý muốn mới phát hiện này đó, vẫn luôn không tìm được cơ hội cho người xem. Dung thiên y phùng tay chiếu, vắt hết óc tử giữa muốn tìm mấy cái nàng nhận thức tự ra tới, nhưng kia mặt trên tự giống như sẽ bơi lội nòng nọc liền ở bên nhau. Nàng thế nhưng nửa ngày cũng chưa phân biệt ra một chữ, chỉ phải ăn nói khép nép mà đối ái đọc sách đệ đệ xin giúp đỡ. Này mặt trên biết cái gì? Dung thiên mà nhấp môi, đây là tiên đế tay chiếu, yêu cầu cha mẹ chọn ngày thành hôn. kia một cái khác đâu? Đó là hoàng đế cứu cứu viết Nội dung là: Đồng ý cha cùng Nương Hòa Ly. Dung Thiên Y liền ngây ngẩn cả người, liên thủ tiên đế Di chiếu bang một chút rơi trên mặt đất cũng chưa phản ứng lại đây, nàng hoảng sợ mà nhào hướng Dung Thiên mà, cha mẹ muốn Hòa Ly. Dung Thiên mà trở tay không kịp bị phát vội vặn, hắn trốn cũng cũng tránh không khỏi đi, hai người cùng nhau ném tới trên mặt đất, Dung Thiên mà còn cấp thân thể lần rắn chắc tỉ tỉ đường cái đệm, đau đến thấm ra nước mắt. Dung Thiên Y liền một chút thương gân động cốt đều không có, nàng ôm Dung Thiên mà liền khóc giống lên, ta liền biết Cha mẹ khẳng định là không cần chúng ta. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy này một giọng nói tiết ra hòa. 155, dưỡng nhãi con hàng ngày, nhị. Đang nghe tỷ đệ 2 nói xong tiền căn hậu quả, Dung Thiên y khóc sức mướt mà chỉ trích và hắn giận. Dung Thiên mà cẩn trọng mà tự thuật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau, tiết ra hòa đau đầu mà xoa xoa chính mình Thái Dương. Thiên mà, ngươi thẳng thắn nói, khi nào biết đến. Ta Dung Thiên mà ấp tha ấp úng một lát, mới giống phạm sai lầm dường như túi đầu nhỏ giọng đáp. Ba tháng trước mẫu thân phơi thư khi ta trong lúc vô ý nhìn đến. Tiết ra hòa hồi tưởng một phen, xác thật ngày ấy nàng vội vàng phơi thư, dung thiên mà vào ra vào ra mấy tranh, nếu thật là phiên thứ gì, nàng không nhận thấy được cũng thực bình thường. Tiêu nàng càng vì kinh ngạc ngược lại là dung thiên mà cư nhiên ba tháng trước sẽ biết việc này, lại còn có thể nghẹn đến hôm nay mới đến hỏi nàng, nhà ai Hải tử tuổi này có như vậy nhẫn mại lực. Này ba tháng gian, nho nhỏ hắn lại rốt cuộc ở trong đầu suy nghĩ nhiều ít sự tình. Tiết gia hòa thở dài, nàng vây tay kêu lên thấp thỏm dung thiên mà đến bên người, xoa nhẹ hắn đầu nhỏ, ôn nhu nói, này đạo thứ hai thánh chỉ nha, là cái bí mật. Khắp thiên hạ biết đến người hai tay đều có thể số đến ra tới, hiện giờ lại hơn nữa các ngươi hai cái. Dung thiên y gì cũng chạy đến tiết gia hòa bên người ôm lấy nàng chân, thút tha thút thít nước nở hỏi, Kia nương cùng cha còn có thể hay không hòa ly. Hoàng đế cứu cứu hư, lần sau bất hòa hắn hảo. Người hoàng đế cứu cứu là vì ta hảo. Mới viết này phong thánh chỉ cho ta. Thiết gia hỏa giải thích xong, lại hơi có chút buồn cười. Mặc dù là quá mức trưởng thành sớm Dung Thiên mà, nghe này đó cũng tới quá sớm điểm, húng chi là mỗi ngày kêu kêu quát quát Dung Thiên ý địa. Thiết gia hỏa sửa lại cái cách nói, nàng dứt khoát ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa đi quay bên, nói, này trong ngăn tủ còn phóng rất nhiều những thứ khác, các ngươi lại tìm xem xem. Dung Thiên mà nhấp nhấp môi, hắn đem tay đắp ở ngăn tủ thượng, quật cường hỏi, kia cũng đều là cùng cha cùng nương còn có chúng ta có quan hệ sao đương nhiên tiết gia hòa mỉm cười bởi vì đều là ta bảo vật phiên khi cần phải tiểu tâm một chút dung thiên mà quyết đoán mà động thủ hắn thấy này hai phong thánh chỉ vẫn là trời xui đất khiến lại không có cơ hội thật sự ở tây đường viện bốn phía tìm kiếm rốt cuộc được đến tiết gia hòa cho phép tự nhiên là dốc hết sức lực bắt đầu tìm kiếm cảm thấy khả nghi độ vật. mà dung thiên ý gì tắt dùng tay háo thô lỗ mà lau nước mắt ngưỡng mặt hỏi tiết gia hòa ta đây cung đâu lục doanh cô cô nói qua Trên tủ cái kia hộp từ trước là dùng để trang ta cung. Kia cũng coi như. Tiết ra hòa gật đầu, nàng nói, đó là các ngươi cha sớm nhất tặng cho ta đồ vật chi nhất, bất quá hắn chọc ta sinh khí một hồi, ta liền không lưu tình chút nào mà còn cho hắn. Mẫu thân cùng cha cãi nhau sao? Dung thiên ý gì tức khắc liền nóng nảy. Xảo. Tiết ra hỏa thành thật địa đạo, là hắn sai, cho nên sau lại hắn ngoan ngoãn nhận sai, đem cung lại lần thứ hai đưa cho ta. Ở kia lúc sau cung liền vẫn luôn lưu tại tây đường viện, thẳng đến có cái tiểu nghịch ngậm đem nó từ trên tường hái được xuống dưới. Dung Thiên Y hít hít mũi, ôm ôm nói, là ta trích. đúng vậy, Tiết gia hỏa quát quát nữ nhi cái mũi, ngậm cười nói, cho nên ta lại chuyển giao cho ngươi. kia cái này đâu? Dung Thiên mà từ trang thánh chỉ hộp tìm ra một trương hơi mỏng giấy, đặng đặng đặng chạy đến Tiết gia hỏa trước mặt, banh một khuôn mặt nói, cha vì cái gì muốn biết này đó, còn bảo tồn ở mẫu thân nơi này. Tiết gia hỏa rũ mi nhìn mắt nhưng bất chính là dung quyết đã từng ở trường minh thôn thở phì phì viết xuống kia phong chứng tử nếu là hắn một ngày kia vô luận lấy loại nào hình thức thực xin lỗi nàng tiết gia hòa liền mình không rời nhà từ quan cáo lão phía dưới còn che lại dung quyết tư ấn cùng dấu tay đứng đứng đắn đắn. chẳng qua liền tính hồi kinh lúc sau hai người ngẫu nhiên có tranh chấp cũng chưa bao giờ từng có muốn vận dụng này chứng tử phân thượng như vậy xem ra trường minh thôn khi nàng nhưng thật ra quá mức cẩn thận tiết gia hòa nhìn chứng tử có chút xuất thần Dung thiên mà suốt ruột mà nhón chân kéo kéo nàng tay áo, mẫu thân, ta ở đâu? Tiết gia hỏa phục hồi tinh thần lại, túi đầu nhìn xem Dung thiên mà, trong lòng thở dài, nữ nhi hảo hống, đứa con trai này cũng thật không hảo lựa, đây là cha ngươi thân thủ viết, vì kêu ta yên tâm. Phóng cái gì tâm? Dung thiên mà truy vấn nói, mẫu thân chính là một quốc gia trưởng công chúa, cha chỉ là cái khác họ vương. Thiết gia hỏa phụt một tiếng bật cười. xác thật. Hiện giờ không lo nhiếp chính vương Dung quyết tên tuổi nghe tới là không trước kia vi phòng, rốt cuộc hắn vương vị cũng không phải thừa kế, càng là cùng hoàng đế buổn ra vương ra nhóm bất đồng khác họ vương, nói trắng ra là cùng cái công bá hầu tức cũng kém không đến chạy đi đâu. Hắn cùng các ngươi hiện tại lo lắng giống nhau. Nàng thu thu ý cười, nghiêm mặt nói, các ngươi sợ cha mẹ chạy, hắn sợ ta chạy. Dung thiên y cái hiểu cái không gật gật đầu, mẫu thân nếu chạy, vậy không có ta cùng đệ đệ. Nhưng này mặt trên viết nhật tử, ta cùng tỷ tỷ đã sinh ra. Dung thiên mà nghiêm túc mà chỉ vào chứng từ thượng giấy trắng mực đen thời gian, nương đã coi chúng ta, lại như thế nào sẽ chạy. Có phải hay không hắn trần chờ một lát, khó có thể mở miệng địa đạo, có phải hay không cha không thích mẫu thân. Vẫn là mẫu thân không thích cha. Mới vừa vào cửa liền nghe xong này một câu dung quyết. Hắn vừa muốn bước vào môn kia một bước tức khắc thu trở về, tránh ở ngoài cửa quang minh chính đại mà nghe khởi góc tường tới. Tiết ra hòa có điểm đau đầu lên, thiên mà suy một ra ba bản lĩnh có chút quá mức cao minh. Mới điểm này tuổi ngẫu nhiên cũng sẽ gọi người khó có thể ứng đối. Dung thiên mà thoạt nhìn một hai phải cái đáp án không thể. Thiết Gia hòa cũng không hảo liền dùng một câu chờ người lớn lên sẽ biết đi có lệ hắn. Ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Người cùng thiên y y ngẫu nhiên cũng sẽ cãi nhau cãi nhau cho nhau không để ý tới người. Cha mẹ tự nhiên cũng giống nhau. Ta mới không có. Dung thiên y y lập tức thở phì phì mà thế chính mình phản bác. Dung thiên mà đảo không tỉ tỉ như vậy không biết xấu hổ. Hắn tự hỏi một lát gật đầu nói, nhưng ta cùng tỷ tỷ thực mau liền sẽ hòa hảo. Kia cha mẹ cũng là. Tiên ra hòa Xoa xoa Dung Thiên mà đỉnh đầu, kiên nhẫn mà trấn an hắn nóng nảy cùng thấp giọng, hiện giờ chúng ta một nhà bốn người sinh hoạt ở bên nhau ngày ngày có thể gặp nhau, bất chính hảo thuyết sáng tỏ những việc này đều đã qua đi sao? Dung Thiên mà thoạt nhìn thái độ vương lòng không ít, nhưng hắn vẫn do dự mà nhìn trong tay chứng tử, kia nương còn giữ này đó. Là vì để người vạn nhất sao? Dung Quyết ở ngoài cửa nhướng mày, nói thật ra Đây cũng là mấy năm qua kêu hắn như ngạnh ở hầu một sự kiện. Nhưng hắn không dám chính miệng hỏi Tiết Gia Hòa, gần nhất cảm thấy hạ mặt. Thứ hai, có lẽ là Tiết Gia Hòa đã từng không dên một tiếng chạy tới thiểm nam sinh hài tử, một bức tính toán chết già bất tương kiến tư thế cấp Dung Quyết ấn tượng quá sâu. Hắn đến nay cũng không dám đối Tiết Gia Hòa tâm ý có 10 thành 10 chắc chắn. Nếu là thật hỏi ra khẩu, được đến lại không phải muốn đáp án làm sao bây giờ. Dung Quyết mỗi khi lâm há mồm khi nghĩ đến đây, liền sẽ an an tĩnh tĩnh mà đem vọt tới cổ họng nghi vấn một lần nữa nuốt hồi trong bụng đi. Nhưng Nhi Tử hỏi ra khẩu liền cùng hắn hỏi ra khẩu không giống nhau. Rốt cuộc hắn hoàn toàn có thể coi như chính mình không nghe thế đoạn đối thoại sao? Nghĩ như vậy Dung Quyết hít một hơi thật sâu, không tự giác mà giơ tay đệ lại chính mình ngực. So trong phòng hai cái tiểu gia hỏa còn muốn khẩn trương chờ đợi Tiết gia hỏa xuất khẩu đáp án. Với Tam mà nói Tiết gia hỏa ánh mắt dừng ở kia dán tường phóng một chỉnh bài ngăn tủ thượng ôn nhu mềm nhẹ mà cười cười. Vô luận tốt xấu, đều là thập phần quan trọng thời gian. Chờ thêm 10 năm 20 năm, ta lại đi nhất nhất là xem, nói vậy vô luận chua ngọt đắng cay đều sẽ rất thú vị. Dung thiên mà nỗ lực mà suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu tìm kiếm xác nhận, mẫu thân sẽ không đi, đúng hay không? Sẽ không. Tiết ra hòa ôn hòa mà nói, thiên y phía trước không phải hỏi ta, trong sảnh bãi cái kia thật lớn cầu là cái gì sao? Dung thiên y ghi liên tục gật đầu, so người đầu đều to rất nhiều đâu. chấm đến ta đều dọn bất động đó là hoa quỳnh, tiết gia hòa xoa bóp nữ nhi khuôn mặt nhỏ, thập phần nghiêm túc mà đối bọn họ nói, này hoa quỳnh cùng khác hoa quỳnh không giống nhau, là các ngươi cha riêng tìm tới cấp ta, chỉ cần bên trong hoa quỳnh không héo tàn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Dung Thiên Y rìa mặt đều trắng, ta lần trước đụng phải cái giá, thiếu chút nữa liền đem cái kia cầu đâm xuống dưới. Thiết gia hòa, này tiểu tổ tông là ra thật, Dung Thiên mà không tốt như vậy lừa gạt, hắn trầm ngâm một lát, lại thập phần trắng ra mà ép hỏi. Tiêu Mẫu thân cũng có cha thích ngài như vậy, thích hắn sao? Dung Quyết một hơi thiếu chút nữa không nể lại. Hắn biết đáp án, hắn rõ ràng là biết đến, nhưng mỗi khi đương vấn đề này bại ở Tiết Gia Hòa trước mặt yêu cầu nàng trả lời khi Dung Quyết như cũ sẽ giống như trên một lần giống nhau khẩn trương mà ngừng thở chờ đợi nàng đáp án. Hắn có bao nhiêu thích ta, ta sẽ trả lại cho cho hắn nhiều ít thích. Tiết Gia Hòa bật cười mà bế lên Dung Thiên mà thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, tựa như các ngươi có bao nhiêu thích ta, ta cũng sẽ có bao nhiêu thích các ngươi giống nhau. Dung thiên y ghi lập tức ồn ào lên, ta so thiên mà thích mâu thân thêm một cái đầu ngón tay nhiều như vậy. Dung thiên mà không nghĩ nhận thua, hắn an tinh trong chốc lát, nói, ta thích tỷ tỷ có nhiếp chính vương phủ mà nhiều như vậy. Dung thiên y ghi trừng lớn đôi mắt không có thanh âm, nàng ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu có thể bác bỏ đệ đệ tử, cuối cùng nói, ta đây thích đệ đệ có hoàng đế cứu cứu hoàng cung nhiều như vậy. Hoàng cung là cứu cứu, bên trong thích cũng đều là cứu cứu. Dung thiên mà bình tĩnh mà bác bỏ. Hai cái tiểu gia hỏa thực mau đấu khởi miệng tới, cuối cùng hai người đồng thời hư một tiếng quay đầu ai cũng không để ý tới ai. Tiết gia hỏa ở bên xem đến buồn cười, nàng chi cầm chờ bọn họ đều không lên tiếng mới nói, ta thích hai người các ngươi có từ Biện Kinh đến Thiểm Nam, lại từ Thiểm Nam hồi Biện Kinh nhiều như vậy. Dung Thiên mà sững sốt trong chốc lát, biệt biệt nữ nữ tiến lên hai bước ôm lấy tiết gia hỏa, đem đầu trôn ở nàng trong lòng ngực bất động. Dung Thiên y gì nhìn cũng tưởng thấu đi lên, nhưng vẫn là thực sĩ diện mà xoa eo nói. Ta thích đệ đệ thích đến có thể trước đem mẫu thân nhường cho hắn từng cái. Dung thiên mà đứng khắc nâng đầu, ta cũng. Các ngươi mẫu thân là của ta. Dung quyết đánh gây hai người sắp lại đến một phen khắc khẩu, hắn ba bước cũng làm hai bước từ ngoài cửa tiến vào, một tay để ra một cái nhóc con đi ra ngoài, lạnh giọng tuyên bố, các ngươi có lẫn nhau là được. Hắn nói xong, một tả một hưu đem nhi tử nữ nhi hướng cửa một phóng, ra lệnh, chính mình đi chơi. Dung thiên mà dừng bước cùng quay đầu lại. Nhìn thấy phụ thân bóng dáng cơ hồ là vội vàng mà hướng nội phòng đi, không khỏi thực hiểu mà tốn chặt tỉ tỉ tay, bình tĩnh địa đạo, cha mẹ sẽ không hòa ly, ta bồi tỉ tỉ đi diễn võ trường đi. Dung thiên y ghi lực chú ý lập tức rời đi, nàng cười hì hì nói, hôm nay không, hôm nay bồi tỉ tỉ. Dung thiên mà mỉ môi, nhẹ nhàng cười, bởi vì ta thích tỉ tỉ so tỉ tỉ thích ta nhiều. Ta đây cũng có thể bồi người đọc sách. Dung thiên y ghi hề dầm chân lên, hôm nay không luyện mũi tên, liền đọc sách. 156, Dưỡng ngại con hàng ngày, Tam. Dung Thiên Y Lìa đến nước chừng 10 tuổi khi mới phản ứng lại đây, kia viên cầu hình hổ phách kỳ thật thật sự không đại biểu nàng cha cùng nàng nương chi gian cảm tình phá không phá nước. Ở kia phía trước, nàng đã thật cẩn thận đem kia hoa quỳnh hổ phách đương thành bảo bối hầu hạ đã nhiều năm, mỗi ngày đều phải chạy tới nhìn xem nó có phải hay không hảo hảo bãi ở giá thượng, lại là không phải dính cho bụi. Tỷ tỷ quá mức tin tưởng mẫu thân nói, ta cảm thấy đánh vỡ ngươi hào tưởng quá tàn nhẫn. Dung thiên mà đối này có chuyện muốn nói, bởi vậy ta mỗi ngày đều nhịn xuống. Ta như vậy tín nhiệm ngươi. Dung thiên y dì tức giận đến dậm chân, nếu không phải mấy ngày hôm trước lục doanh cô câu ngoại ý muốn đem kêu hổ phách thu lên, ta biến tìm không sợ tới mức khóc, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào. Dung thiên mà nghiêm túc mà trả lời, đại khái chờ đến tỉ tỉ chính mình phản ứng lại đây kia một ngày mới thôi đi. Dung thiên y dì tức giận đến túm lên trên lưng cung liền hướng đệ đệ trên đầu ném tới, không hề ngoại ý muốn tạp vừa vặn. Dung Thiên mà tuy rằng biết an nói tầm tư linh hoạt, nhưng tú tài gặp gỡ bình, tự nhiên là có lý nói không rõ. Nhưng từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Dung Thiên mà nghẹn quá chính mình tỉ tỉ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bị tấu trường hợp tự nhiên cũng rất nhiều. Hắn trốn cũng không trốn mà bị tạp sau chỉ xoa xoa đầu, nói, vừa nói bất quá liền động thủ, khó trách ngươi coi trọng người đều đối với ngươi tránh còn không kịp. Dung Thiên y gì mặt đỏ lên, ta mới không thấy thừa ai, ta đây cần phải cùng mẫu thân nói nói ngươi cưới ngựa khi gặp được vệ ngươi không chuẩn nói. Nghe được xe ngựa ngoại khắp khẩu thật sự là quá mức náo nhiệt, Tiết Gia Hỏa thật sự là tưởng trang nghe không thấy đều không được, nàng thở dài, cũng thật làm ở mỹ. Lục Doanh cười, nàng đem chiên trà ngon đưa đến Tiết Gia Hỏa trước mặt, hai vị tiểu điện hạ vẫn là lần đầu tiên rời đi Biện kinh, hưng phấn chút cũng là lẽ thường bên trong. Bác Vọng Sơn phong cảnh, ta cũng có hồi lâu không gặp. Tiết Gia Hỏa đoàn trang ngoài cửa sổ như ẩn như hiện Hồng Diệp Thiêu Sơn thỉnh cảnh, nhẹ nhàng thở dài, lần trước tới nơi này Chính là 12 năm trước sự tình Khi đó cũng là ta bồi điện hạ đâu Lục doanh tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời Điện hạ khi đó dầu gì không vui Lần này nhưng không cần Như thế Tiết gia hòa gật đầu Nàng nở nụ cười Dung quyết cùng ta không phải khi đó quan hệ 3 năm một lần thu thú ước trừng qua tam luân Tiết gia hỏa mới lại tới tham gia Lần này Nàng còn mang lên ổ nào cũng phải đi bãi săn săn Thu dung thiên ý ý cùng dung thiên mà Đương nhiên Muốn đánh săn chỉ có phía trước cái kia Dung Thiên y lìa ra cửa khi liền gấp không chờ nổi mà trên lưng chính mình cung tiễn, cũng may nàng tập võ nhiều năm, lại có Dung Thiên mà ở bên đi theo, Tiết Gia Hòa cũng không lo lắng bọn họ sẽ đụng tới cái gì phiền thoái. Không bằng nói, còn không bằng lo lắng này đối kẻ dở hơi có thể hay không chế tạo phiền thoái ra tới. Từ biệt 12 năm, Hoàng gia bãi săn lại tựa hồ cũng không có như thế nào biến dạng. Tiết Gia Hòa lúc này cùng Dung quyết là ở tại cùng cái lều trại. Thả Dung Quyết trở mặt vô tình mà đem nữ nhi cùng nhi tử cùng nhau đã tới rồi một cái khác liều trại. Dung Thiên ý buổi tối vây được đôi mắt đều không mở ra được còn ôm Tiết Gia Hòa cánh tay tưởng ăn vạ nàng liều trại, bị Dung Thiên mà chính là cấp kéo đi rồi. Tiết Gia Hòa cũng bị nữ nhi nhiễm buồn ngủ, rửa mặt liền tưởng hướng trên rừng nằm, lại bị Dung Quyết tốn chặt tay. Nàng to mò mà quay đầu lại, đánh lên tinh thần hỏi Dung Quyết, như thế nào? Dung Quyết không nói một lời mà đem Tiết Gia Hòa bàn tay mở ra Hướng bên trong thả một mảnh màu đỏ lá phong. Tiết ra hòa cầm khởi mềm mại lại khinh bạc phiến lá đánh giá hai mắt, lại dơ lên trước mắt xuyên thấu qua lá cây quan sát Dung Quyết biểu tình, đưa ta cái này làm cái gì? Thường đưa liền tặng. Dung Quyết đắp đến thập phần 3 phải cái nào cũng được, ngươi không phải cảm thấy đẹp sao? Là đẹp. Tiết ra hỏa chuyển hướng anh đến, tán thường nói, không bằng cùng bệ hạ nói tiếng, đào một ít đi loại đến trong phủ đi thôi. Đào là được, còn dùng xin chỉ thị. dung Quyết hừ nhẹ. Nếu kêu hoàng gia bãi săn, ngươi tự nhiên cũng là chủ nhân. Tiết Gia Hòa nghĩ nghĩ đạo cũng là, bất quá kẻ hèn mười mấy cây cây phòng, bác vọng sơn đầy khắp núi đồi đều là đâu. Nàng tâm tình vui sướng mà đem lá phong hướng vừa rồi nhìn đến một nửa thoại bản một kẹp, không sai biệt lắm nên ngủ hạ, ngày mai Thiên Y, y kia nha đầu khẳng định nhảy chân thúc giục ngươi mang nàng đi săn thú. Có người mang nàng, ta không đi. Dũng quyết khấu Tiết Gia Hòa đến trong lòng lực, hắn cúi đầu cực kỳ thong thả ôn nhu mà mút hôn nàng mềm mại môi. Ta bồi ngươi khắp nơi đi một chút. Tiết ra hòa đem cầm để ở dung quyết ngực, ngẩng đầu hồ nghi mà xem hắn, ngươi cung tiễn đều mang đến, không tính toán mở ra thân thủ. Nàng nói nghĩ đến buổi sáng thú sự, ý cười lập tức không ngẹn lại, thiên ý đi, nhưng đều nói ngươi càng già càng dẻo dai. Tiểu nha đầu không yêu niệm thư loạn dùng thành ngữ, này bốn chữ trước công chúng nhảy ra tới thời điểm, ngay cả đứng ở nàng bên cạnh dung thiên mà đều hổ thẹn mà bưng kín mặt. Dung quyết nặng nề mà nhìn chầm chầm tiết gia hòa trong chốc lát như cũng là tuấn mỹ vô chủ trên mặt lộ ra một tia khiêu khích tí cười ta có phải hay không già rồi trưởng công chúa điện hạ không biết biết biết tiết gia hỏa cười đến lợi hại hơn nàng ôm lấy dung quyết eo hướng trong lòng ngực hắn thế nhiếp chính vương điện hạ nhiều năm như vậy vẫn cứ là chấn thủ quốc khánh chiến thần tiêu nước láng giềng cũng không dám tới phạm mấy năm nay quốc khánh có thể thái thái bình bình vẫn là nhiếp chính vương điện hạ công lao dung quyết miễn cưỡng vừa lòng hai phần nói thêm nữa nói tốt nghe tiết gia hỏa nhún mày Giảo hoạt mà cười, nhiếp chính vương điện hạ trình chiến xa trường không ngừng ở biên quan cùng quan ngoại, cũng. Lời nói mới nói được quan trọng chỗ, Dung Thiên Y tiếng kinh hô truyền tiến vào, mẫu thân, xem ta ở lều trại tìm được rồi cái gì. Tiết ra hòa bật cười, đem mặt sau vốn riêng lời nói nuốt trở vào, thông dung quyết trong lòng ngược thối lui một bước. Đúng là không khí tốt thời điểm bị đánh gãy, Dung Quyết lập tức nhíu mi, đối thân sinh nữ nhi cũng chưa cho hòa nhã, cái gì. Dung Thiên Y chắc nịch thật sự. Nơi nào sẽ sợ dung quyết kẻ hèn một trương mặt lạnh, nàng chạy đến hai người trước mặt dơ lên đôi tay, hiến vật quý dường như nói, vật nhỏ này chạy đến ta cùng thiên mà lều chạy tới rồi. Nàng trong lòng bàn tay phủng chính là bạch hồ hồ một đoàn lông xù xù, tiết ra hòa túi người nhìn kỹ, lại là chỉ ra lông tuyết trắng con thỏ, chân cẳng còn bị thương. Ước chừng là người nào ở săn thu khi chiến lợi phẩm. Nàng nói, gọi được ngươi cấp tìm được rồi, tưởng dưỡng vẫn là như thế nào. Nó bị thương, ta muốn đem nó chưa khỏi lại thả lại bãi săn. Dung thiên y dì ngửa đầu nói, cũng không biết đi theo ngự y ở nơi nào, tới tìm mẫu thân muốn đả thương dược. Vừa dứt lời, Dung quyết từ trên bàn cầm cái bình nhỏ trực tiếp ném cho Dung thiên y dì, không lưu tình chút nào điệu đạo, cầm đi, chạy nhanh ngủ. Dung thiên y dì thân thủ nhanh nhẹn mà tiếp được dự bình, hì hi, hi cười, chiều liền Dung quyết so cái mặt quỷ ra bên ngoài chạy, con thỏ suy ở trước ngực hộ đến vững vàng. Tiết ra hỏa thấy nàng vô cùng lo lắng mà tới lại một trận gió dường như cuốn đi, không khỏi có điểm đau đầu chẳng lẽ thật nghe dự tính của nàng làm nàng đi toàn quân dung thiên y rìa diện mạo tùy tiết gia hòa còn tuổi nhỏ chính là mỹ nhân Phôi, có thể kháng cự không được trong xương cốt kia không biết đánh chỗ nào tới cao lớn thô kệch tính tình thanh biện kinh bạn cùng lứa tuổi nàng đã là công tử ca nhóm đầu đầu đối không phải kiều tiểu thư nhóm là công tử ca nhóm vẫn là dùng nắm tay đánh hạ giang sơn nghe nói chính mình nữ nhi thành cái hài tử vương khi tiết gia hòa chính mình cũng là dở khóc dở cười nàng khi còn nhỏ nhưng không như vậy quá Ngươi không cần lo lắng. Dung Quyết nghe vậy hừ một tiếng, nàng cho rằng chính mình đương lão đại, còn không biết nàng tiểu đệ nhóm đều là cái cái gì tâm tư. Tiết ra hòa đảo chưa từng gặp qua Dung Thiên y quẹ với nhau bằng hưu, chỉ xác nhận quá đều không có hại người chi tâm liền mặc kệ Dung Thiên rửa vào ngoại điên chơi. Nghe Dung Quyết nói như vậy, nàng mới có điểm tò mò lên, nói như thế nào. Dung Quyết chui đầu vào nàng cần cổ cắn một ngụm, mới muộn thanh nói, ngày mai mang ngươi trông thấy sẽ biết, hiện tại không nói này đó mất hứng mất hứng cũng quá tiết gia hòa bật cười theo bản năng thiên mở đầu cho dung quyết càng tốt góc độ nàng nhón chân phủn trụ dung quyết mặt nhẹ giọng nói ngày mai thiên ý khẳng định đại sớm xuất phát nhất chính vương điện hạ cũng không nên mệt đến ta dung quyết chặn ngang đem tiết gia hòa bế lên tới hắn tin tưởng mười phần nói không quan trọng xác thật là không quan trọng người này đi ra ngoài săn thú khẳng định vẫn là phải về tới không phải tiết gia hòa quả nhiên không đuổi kịp dung thiên ý về xuất phát đành phải ở chướng chờ nàng trở về Tỷ tỷ là cùng nàng quen biết các đồng bạn cùng nhau xuất phát dung thiên mà tận tâm làm hết phận sự mà cấp tiết gia hòa hội báo, còn có cấm vệ cùng nhiếp chính vương phủ thị vệ đi theo, mẫu thân không cần lo lắng, tỷ tỷ khẳng định có thể bình an trở về, nói không chừng còn có thể đánh tới một vài con mồi. Nay bãi săn trước mắt có thể nói toàn quốc khánh an toàn nhất địa phương, chỉ cần không rơi mã hoặc gặp phải không có mắt tê lạc, tiết gia hòa đảo sắc thật không lo lắng có thị vệ đi theo nữ nhi, nàng lười nhắc mà ì ở ghế rửa cùng trưởng thành sớm nhi tử lời nói việc nhà. Tỷ tỷ ngươi ngày thường cùng ai chơi đến tốt nhất? Dung Thiên mà bất động thanh sắc mà nhìn Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái, mẫu thân như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Hôm qua nghe ngươi cha nhắc tới, không khỏi có điểm tò mò. Tiết Gia Hòa nói, cảm thấy ta cái này mẫu thân đương đến quá không xứng chút chút. Ngài là trên đời này tốt nhất mẫu thân Dung Thiên mà thập phần nghiêm túc địa đạo, đến nỗi tỷ tỷ quan hệ nhất chặt chẽ bằng hưu, mẫu thân vẫn là trong chốc lát chính miệng hỏi nàng đi, ta nói không tốt, nói không hảo là có ý tứ gì? Cung tỷ tỉ, tỉ chơi đến tốt không ngừng một người dung thiên mà thâm trầm địa đạo, ta nhưng nhìn không ra trong đó cái nào là cùng nàng quan hệ tốt nhất, chỉ sợ này vấn đề còn có thể kêu những người đó đánh lên tới đâu. Tiết ra hòa nghe được ngưỡng mày, tạm thời đem này vấn đề bông, quan tâm một chút nhi tử giao hữu, vậy còn ngươi có hay không ý hợp tâm đầu hảo đồng bọn. Dung thiên mà nghĩ nghĩ, ta có như vậy nửa cái, chờ thời cơ thích hợp, ta liền đem người mang về tới làm khách. Nhi tử luôn luôn bất lo lại có chính mình chủ ý. Tiết gia hòa nghe hắn nói đến coi trật tự, chỉ đương tiểu thiếu niên có chính mình bí mật, liền không nhiều ép hỏi. Không bao lâu, lục doanh liền tiến trướng nói Dung Thiên ý hề đã trở lại. Tiết gia hòa không gặp Dung Quyết, cũng không vội mà tìm hắn liền chính mình huề Dung Thiên mà ra xong nợ đi. Dung Thiên mà khắp nơi vừa nhìn thực mau tìm được Dung Thiên ý đi hề một đám người, hắn sắc mặt bình tĩnh mà chỉ hướng cách đó không xa chúng tinh phụ nguyệt, nói, mâu thân nhìn liền minh bạch. Lời này tối hôm qua Dung Quyết cũng nói qua một lần. Nhưng ở chính thức nhìn thấy tình cảnh này khi, Tiết Gia Hòa mới rốt cuộc phản ứng lại đây hắn lời nói là có ý tứ gì. Dung Thiên Ý Dìa đang bị một đám tuổi không đồng nhất công tử ca bao quanh vây quanh ở trung gian, nàng cao ngạo mà dương cầm từ chính mình mã câu thượng nhảy xuống đi ra ngoài, mọi người tự giác mà cho nàng nhường ra một cái lộ, lại sôi nổi ân cần nóng bỏng mà truy ở nàng phía sau, người tranh ta đoạt mà nói chuyện, hỗ trợ dẫn ngựa, để trong tay con ngồi. Tiết Gia Hòa, nàng tối hôm qua thượng lo lắng, hình như là rất dư thừa 157. Dưỡng ngãi con hàng ngày 4. mẫu thân Dung Thiên Y gì hoàn toàn không biết chính mình bên người này nhóm người trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng liếc mắt một cái quét đến Tiết Gia Hòa liền vui sướng mà chạy tiến lên đi. Tiết Gia Hòa mỉm cười xoa xoa nữ nhi mướt mồ hôi đầu nhỏ, ý vị thâm trường tầm mắt ở kia một đám người thiếu niên trên người chậm rãi quét qua đi. Những người trẻ tuổi kia phần lớn lược hiện xấu hổ trột dạ mà cúi đầu xuống, chỉ có một người tiến lên hai bước, chậm ổn mà hành lễ, gặp qua trưởng công chúa. Dung Thiên mà ở bên lạnh lạnh mà cấp Tiết Gia Hòa giới thiệu, đó là chi nhất. Cái gì chi nhất? Dung Thiên y nghi nói. Tiết Gia Hòa lại nghe đã hiểu, đó là nàng nữ nhi kết giao nhất mật người chi nhất. Cũng không biết chi nhị chi tam chi bốn. Đều ở địa phương nào. Tiết Gia Hòa không biết là nên vui mừng hay là nên càng vì đau đầu. Nàng không tiếng động mà thở dài, mới đối với nhất ba người thiếu nên nói, miễn lệ đi. Dung Thiên y nghĩ nghi nghĩ, vẫy tay kêu người, tần trinh ngươi lại đây, những người khác tan đi. Tiết gia hòa Dương mắt nhìn lại, nàng tiêu quả nhiên là cái kia trí nhất. Tên là Tần Trinh thiếu niên đi đến phụ cận, trong tay còn cầm hai chỉ bị mũi tên xuyên thủng con ngồi. Tiết gia hòa nhìn lông đuôi liền nhận ra đó là Dung Thiên Y giải mũi tên. Mẫu thân ngươi xem, đây là ta vừa rồi thân thủ bắn trúng con ngồi. Dung Thiên Y thì hiến vật quý, kiêu ngạo đến cái mũi đều phải nết lên tới. Này Hoàng Dương chạy trốn thực mau, chính là đại nhân cũng không nhất định có thể săn được đến. Tài bắn cung lại tinh tiến rất nhiều. Tiết gia hỏa cười khích lệ. Trong chốc lát buổi tối liền nấu ngươi con ngồi đường ngon chính, được không? Hảo. Dung Thiên Y gì vui vẻ ra mặt, quay đầu lại nhìn đến Tần Trinh, mới thực tùy tiện có lẽ mà giới thiệu một chút chính mình đồng bạn. Mẫu thân, đây là bằng hữu của ta, tiêu Tần Trinh, ở đồ sát viện làm việc. Tại hạ Tần Trinh, cấp trưởng công chúa thịnh An. Tần Trinh dừng một chút, lại nói, không biết trưởng công chúa hay không nhớ rõ, tại hạ kỳ thật cùng ngài từng có gặp mặt một lần. Ở bốn giếng chân trên, Là trưởng công chúa phái người đã cứu ta cùng ta đệ đệ Tiết ra hòa nhữ mày hồi tưởng một lát Nhớ lại từ thiểm nam hồi biện kinh trên đường Con đường bốn giếng chấn trụ tốt khi Gặp được kia một đôi huynh đệ Nàng kinh ngạc mà dương mi Không nghĩ tới khi đó gầy ba bà cùng mà côn dường Như nam hải đã trưởng thành 10 phần 15-16 tuổi thiếu niên bộ dáng Ta nhớ rõ tên của người là cầu thạo Nhìn thoáng qua dung thiên y dễ, Tiết ra hòa cấp tần trinh để lại hai phần mặt mũi Tần trinh mỉ môi Thẹn thùng nói Tòng quân trước, tìm thuyết thư tiên sinh cấp lấy đại danh làm được không tuổi nếu miễn cưỡng xem như cái cố nhân tiết gia hòa liền thiệt tình thành ý mà khích lệ một câu ngươi đệ đệ đâu đang ở quốc tử giám đọc sách này đối ăn qua khổ huynh đệ nhưng thật ra thực tiến tới tiết gia hòa lược cảm vừa lòng nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài nàng nhàn nhạt nói thiên y hái làm ở mỹ ngươi số tuổi so nàng đại ở bên nhiều che chở hải phân thần trinh lĩnh mệnh dung thiên y gì nghe đến đó không thuận theo Nàng Hoàng Tiết Gia Hòa cánh tay làm lúng nói, mẫu thân không cần sao, ta không cần người quản ta. Tiết Gia Hòa buồn cười mà chọc chọc nữ như chán, nghĩ thầm này Tần Trinh quản mặc kệ được ngươi vẫn là hai nói đi. Dung quyết năm đó một chân giống đi xuống luân hãm lúc sau, chính là hoàn toàn không có thể quản được Tiết Gia Hòa. Tần Trinh thức thời mà không ở Tiết Gia Hòa trước mặt nhiều hoảng, đi theo một đường đem Dung Thiên Y con mồi dao cho đầu bếp trong tay sau liền cáo lui. Dung Thiên Y hào sảng mà cùng Tần Trinh hẹn ngày mai tái chiến. Tiết Gia Hỏa nhìn chướng ngoại một cao một thấp hai cái thân ảnh, từ người thiếu niên trong mắt nhìn ra vài phần nhất định phải được ý vị, cùng lộ đuổi tới Thiểm Nam khi dung quyết có hiệu quả như nhau chi diệu. Cũng không biết chi nhị chi tam chi bốn là chút cái gì nhân vật, chỉ là cái này chi nhất có lẽ liền cũng đủ đem Dung Thiên Ý cấp quanh lại. Tiết Gia Hỏa nghĩ đến đây, tính tính nữ nhi số tuổi, sâu kín thở dài, lại quay đầu lại nhìn nhìn cùng ngày xưa giống nhau an tĩnh Dung Thiên mà. Dung thiên mà hình như có sở sát mà ngẩn đầu nhìn về phía tiết gia hòa, bình tĩnh nói, mẫu thân yên tâm, ta định không giống tỉ tỉ như vậy kêu ngài nhọc lòng, ngài chỉ lo chờ là được. Hắn nói như vậy, tiết gia hòa ngược lại càng không yên tâm lên, buổi tối liền cào Dung quyết hỏi hắn sao lại thế này. Dung quyết cũng có chút kinh ngạc, thiên y ghi sự tình ta biết, đám kia tiểu tử thúi dám mưu đồ gây dối ta làm người nhất nhất đã cảnh cáo, thiên mà kia tiểu tử khi nào cũng. Nếu ngươi cũng không biết, kia hắn thật sự là dấu rất há. Tiết Gia Hòa thở dài lắc đầu, đối cái này thông minh quá mức nhi tử không có biện pháp. Không phải ai đều có thể cùng Lam Đông Đình kia đầu góc đấu đến lực lượng ngang nhau. Thiên y gì là nữ hải cần cố điểm, thiên mà một người nam nhân không sợ bên ngoài có hại. Dung Quyết đương nhiên mà khác biệt đối đãi, kia tiểu tử tính cách, chờ thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ nói. Hắn nói xong, lại nhìn mắt Tiết Gia Hòa hơi hơi nhăn lại mì, lưu sướng mà tiếp tục nói đi xuống. Nhưng ngươi nếu là thật như vậy lo lắng, ta làm người âm thầm cha một cha chính là. Tiết gia hòa gật đầu, lại dặn dò, lặng lẽ, đừng làm cho thiên mà phát hiện, thiên y lì ở bên cạnh trừ bỏ cái kêu kêu tần trinh hài tử, còn có khác người nào. Dung quyết cũng như mi, ta nhất thời cũng số không ra. Thiết gia hòa cả kinh, nhiều như vậy. Còn không ngừng bốn cái. Có như vậy 4-5 cái. Dung quyết hồi ức nói, này mấy cái là số được với thứ tự, ta đều làm triệu thanh nhìn chằm chằm. Tưởng cười hắn Dung quyết nữ nhi, nơi nào dễ dàng như vậy. Tiết gia hòa xoa thái dương thở dài. Cũng không biết này chỉ độn tính tình là tùy ai. Nàng nói đến một nửa ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái, quả nhiên Dung Quyết đang ở lên án mà cuối đầu nhìn chầm chầm nàng. Thiết ra hòa nhúng mày, trở về một cái cũng thế cũng thế ánh mắt. Ở điểm này, bọn họ hai người thật sự là chẳng phân biệt cao thấp, không có gì nhưng cho nhau thương tổn. Một cái nhất kiến trung tình lại bị thù hận che giấu hai mắt, một cái khác nghe thấy tình tình ái ái liền chạy trốn so với ai khác đều mau, có thể thuận lợi thấu thành một đôi cũng thật là không dễ dàng đã biết nữ nhi bên người hong bướm tồn tại. Sau mấy ngày tiết ra hòa tâm tư liền cơ hồ không lại phóng tới thu thú thượng. Ngoi đến thiếu niên các thiếu nữ hô quát săn thú trở về khi nhất định có thể nhìn đến như cũ là biện kinh đệ nhất mỹ nhân trưởng công chúa cười như không cười mà chờ bọn họ. Thường xuyên qua lại, trừ bỏ dung thiên y hay bản nhân, bên người nàng các thiếu niên đều nghị thông suốt khắp xương toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản theo dung thiên dựa vào ngoại chơi đuổi trưởng công chúa rõ ràng là nhìn ra bọn họ tâm tư, cũng không biết đây là khảo nghiệm vẫn là cảnh cáo đâu. Dung quyết đối này thâm biểu bất mãn, kia nha đầu không thiệt tòi được, có triệu thanh cùng thiên mà hai cái nhìn. Tiết gia hòa lẽ phải dung thiên y rìa mũi tên, cẩn thận mà đem lông đuôi nhất nhất lót thuận, lại kiểm tra mỗi chi mũi tên có phải hay không đều thủ công cũng đủ hoàn mỹ. Nghe vậy nàng thở dài, thiên y rìa rốt cuộc còn nhỏ chút, ta xem nàng cũng không tâm này đó nhi nữ tình trường, bên người vây đến nhiều, có lẽ không phải cái gì chuyện tốt. Dung quyết đem đã sớm bị kiểm tra quá ba lần bao đựng tên từ tiết gia hòa trong tay tiểu tâm mà rút ra. Muốn thật như vậy lo lắng, ta dẫn ngươi đi xem xem. Xem. Thiết gia hòa nổi lên hai phân hứng thú. Thần trinh kia tiểu tử thân thủ không tồi. Dung quyết vừa lòng mà nhìn đến tiết gia hòa lực chú ý rốt cuộc lại đều tất cả trở lại chính hắn trên người. Cũng không có gì ai tâm tư, ngươi chính mắt nhìn thấy liền minh bạch ta vì cái gì không lo lắng. Tiết gia hòa nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn là lo lắng nữ nhi, thay đổi thân nhẹ nhàng kính trang liền đi theo dung quyết lặng lẽ cưới ngựa đi ra ngoài. Mấy năm nay giàn không thiếu được tiếp xúc mã. Tiết Gia Hỏa thế nhưng cũng dần dần mà thói quen cưỡi ngựa. Đương nhiên, này thói quen cũng chỉ hạn dung quyết tọa kỵ. Dung quyết đối hoàng gia bãi săn quen cửa quen mẹo, vòng qua mênh mông vô bờ bình nguyên sau liền vào một mảnh rừng phong. Hắn chiều tiết ra hòa so cái an tĩnh thủ thế, đem nàng từ trên ngựa ôm xuống dưới. Tiết Gia Hỏa tả hữu nhìn xem, nhỏ giọng hỏi hắn, "Bọn họ ở chỗ này săn thú?" Triệu Thanh Bông chốc từ trong rừng thoắt hiện, vương ra, điện hạ. Hắn trầm tĩnh mà quay đầu chỉ cái phương hướng, đối Dung quyết nói: Chô cũ. Tiết ra hòa, nghe được Châu cũ ba chữ, nàng hầu nghi mà quay đầu ngắm liếc mắt một cái dung quyết. Dung quyết ho nhẹ một tiếng, phất tay làm triệu thanh lui ra, rồi sau đó biện giải nói, nguyên bản chỉ là nhìn chầm chằm tần trinh kia tiểu tử, thiên y đi lao chạy đi tìm hắn chính là một chuyện khác. Tiết ra hòa cười khẽ không đáp, đi theo dung quyết đi rồi một đoạn đã bị hắn lần thứ hai bế lên, lặng yên không một tiếng động mà tới gần một chỗ khe nước. Nghe được lân lân tiếng nước, tiết ra hòa theo bản năng nắm thật chặt dung quyết cổ. Tuy nói sẽ không lại rơi vào trong nước, đáng tin cậy gần nguồn nước khi nàng khó tránh khỏi vẫn có chút khẩn trương. Bất quá theo sau bị Dung Quyết mang theo nhảy lên một viên đại thụ, trên cao nhìn xuống mà thấy song song ngồi ở bờ sông thiếu niên thiếu nữ khi, tiết ra hỏa khẩn trương liền rời đi. Nàng thoáng trước huynh, xác nhận kia hai người thân phận, nhưng còn không phải là nàng kia làm người nhọc lòng nữ nhi cùng tần trinh sao. Chỗ cũ, bọn họ thường xuyên ở chỗ này gặp mặt. Tiết ra hỏa đệ thấp thanh em hướng Dung Quyết tìm kiếm xác nhận Nhuyễn Ngọc Ôn hương dựa đến thật sự thân cận quá, dung quyết túi đầu mổ tiết gia hòa môi mới đáp, đã nhiều ngày đều là. Tần Trinh kia tiểu tử tâm hắc thật sự, mỗi khi lấy cớ cùng Thiên Y lìa đua ngựa đem mặt khác người xa xa vứt bỏ, liền đến bên dòng suối tới hai người một chỗ. Tiết Gia Hòa tức khắc nhíu mi, nàng chuyên tâm mà quan sát khởi Tần Trinh hành động tới. Dung Thiên Y đi cùng mã nói chuyện, Tần Trinh đi bên dòng suối cấp hai người múc nước. Dung Thiên Y lìa ngồi xuống kiểm cây con ngồi, Tần Trinh chi khởi nhánh cây lá khô chuẩn bị nhóm lửa. Dung thiên y ăn khởi tần trinh trích tới hỏa tinh quả hồng, tần trinh dứt khoát lưu loát xử lý con ngồi giá thượng nương giá. Tiết gia hòa, nguyên bản là muốn khảo sát khảo sát tần trinh, kết quả nhân ra làm được quá hảo, tiêu tiết gia hòa lại có điểm hổ thẹn khởi nhà mình nữ nhi y, y tới ruôi tay cơm tới há mổm. Húng chi, tần trinh tuy rằng đem dung thiên y thì hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, lại không có một tia du củ hành vi, mặc dù tiết gia hòa có tâm tới lông tìm vết cũng nhất thời không thể nào xuống tay. Xem không có gì hảo lo lắng. Dung quyết gián tiết gia hòa bên thay nói, tần trinh kia tiểu tử bảo bối nàng thật sự, mặc dù có cái cái gì vẫn nhất, triệu thanh cũng không phải ăn chay. mắt thấy dung thiên y lìa đã mỹ tư tư mà tiếp nhận tần trinh phiến tốt thì nướng, tiết gia hòa đột nhiên sinh ra một cổ muốn đem nữ nhi gả chồng nỗi buồn ly biệt, thiên y lìa còn nhỏ, quá mấy năm lại xem. Dung quyết gật đầu, đó là tự nhiên. Tiêu nha đầu căn bản không thông suốt, nếu không tần trinh như vậy thủ được, tiếu nhiếp chính vương điện hạ mấy ngày nay nóng nảy tiết gia hòa lại quay đầu lại xem dung quyết. Nàng cười cười, hóa ra là cùng nữ nhi tranh sủng đâu. Này ngươi không phải sớm nên đã biết sao. Dung quyết ý có điều chỉ địa đạo, có ngươi ở khi, thiên ý cùng thiên mà cũng đến xếp hạng phía sau. Tiết ra hòa buồn cười mà dối tay sờ sờ Dung quyết đỉnh đầu, dưới chân đột nhiên ca bang một tiếng, kêu hai người đều sửng sốt sửng sốt. Ai? Thần trinh lỗ thai nhưng thật ra nhanh ngại. Dung quyết cùng Tiết ra hòa lướt nhau, không chút do dự vớt lên nàng xoay người liền chạy. Trộm xem là một chuyện. Nhưng nếu như bị phát hiện đó chính là hủy một đời anh danh một chuyện khác. Tiết gia hòa ở Dung Quyết trong lòng lực tỉnh chân Cẳng Công Phu, khó được thấy Dung Quyết chạy chối chết tư thế, mừng rỡ không được. Bất quá nhiều năm như vậy qua đi, Dung Quyết lại tóm lại lo được lo mất, cũng là thời điểm hảo hảo tìm cơ hội trấn an một phen. 158, dưỡng ngãi con hàng ngày, Nam. Chính mắt xác nhận quá Dung Thiên rửa vào tần trinh chiếu cố hạ tất cả đều hảo, Tiết ra hòa lực chú ý rốt cuộc có thể tự nhiên mà vậy mà từ nữ nhi trên người rời đi khai Do đó chuyển rời đến từ thu thú tin tức chuyển ra sau liền vẫn luôn có vẻ hành vi có chút quái dị Dung Quyết trên người. Hoàng gia bãi săn đối Dung Quyết cùng Tiết Gia Hòa tới nói đều là tham lại trốn xưa, tuy nói lần trước tới khi hai người quan hệ không quá hòa hợp, nhưng hiện giờ xem ra lại tuổi hồ đã là thật lâu sự tình trước kia. Ít nhất, với Tiết Gia Hòa mà nói đã tương đương xa xăm, nàng lại không xác định Dung Quyết có phải hay không cũng như vậy tưởng. Tần Trinh cùng Dung Thiên ý lìa cũng không có đổi theo, hoàng gia bãi săn cứ việc đại. Bên trong người cũng không ít, hai người một chốt nhưng không dễ dàng. Ở cây đức lâm bên cạnh dừng lại lúc sau, tiết ra hỏa tùy tay chết phiến bên cạnh phong đỏ diệp, nhéo liền đi chọc dung quyết mặt, nhiếp chính vương điện hạ nếu là có rảnh, cũng mang ta đi hoàng gia bãi săn khắp nơi đi dạo. Lần trước tới khi, ta liền cơ hồ không ra lều chạy quá. Nàng thử hỏi xong, tức khác nhìn thấy dung quyết đệ thấp mi phong rốt cuộc bông ra như vậy ba lượng phân, tức khác trong lòng liền có đế. Hóa ra này hoàng gia bãi săn đối Dung Quyết tới nói còn xem như cái ngợt đắp đầu, khó trách một đường hứng thú đều không cao. Mắt thấy ngày mai chính là khởi hành hồi kinh nhật tử, tiết gia hòa nhất thời cũng không vội với lập tức chấn an giận dối Dung Quyết. Nàng kỳ thật vừa đến biện kinh khi là cái cực kỳ cẩn thận tính tình, ở người trước mặt vì tránh cho làm lỗi, thường thường lựa chọn không nói lời nào. Nhưng cùng Dung Quyết ở bên nhau nhiều năm, nhưng thật ra càng sống càng trở về, cũng không biết khi nào học xong khi dễ người hư tật xấu con thiên đối người ngoài khách khách khí khí chuyên môn khi dễ thân cận người thì như dung quyết liền đứng núi chịu sào tiết gia hỏa không biết dung quyết đến tột cùng ở biệt lũ khi còn có điểm sốt ruột chờ thật sự sở thấu hắn muốn chính là cái gì lại lập tức không vội mà đem hắn muốn đổ vật cho hắn vì thế làm người lấy cung tiễn tới lúc sau tiết gia hỏa liền không nhanh không chậm mà đi theo dung quyết đi mãn bãi săn tìm con ngồi chờ tiết gia hỏa bắn không nửa ống mũi tên không hề thu hoạch sau nàng mới cười tủm tỉm mà chuyển hướng về phía dung quyết xin giúp đỡ. Nhếp chính vương điện hạ giúp, giúp ta nha. Dung quyết quét mắt nơi xa châu rừng đàn, không để vào mắt, muốn nào một con. Hắn trở tay liền phải đi chịu chính mình gỗ muôn cùng. tiết gia hòa tiến đến hắn trước mặt, kia chẳng phải là dùng nhiếp chính vương điện hạ mũi tên, liền không xem như của ta. Dung quyết động tác dừng lại, hắn úi đầu ý vị thâm trường mà nhìn mắt tiết gia hòa, người muốn thế nào. Ta đời này chỉ bắn chung quá một lần vật con sống. Tiết gia hòa mỉm cười nhắc nhở hắn, cũng là nhiếp chính vương điện hạ giúp ta kia có thể nói là lần trước hai người tới thu thú khi hồi ức coi như tốt đẹp một màn nếu không phải dung quyết ở bên âm thầm suất ngôn tương trợ tiết gia hòa cũng thật không nắm chắc ở hoàng thân hậu duệ quý tộc cùng cả triều văn võ trước mặt một mũi tên bắn chúng kia chỉ đại biểu thiên hạ lộc dung quyết từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng cũng không phải cố ý giúp ngươi kia hiện tại đâu tiết gia hòa hảo tính tình hỏi hắn nàng trong tay cũng đúng là lần đó thu thú khi dung quyết tìm người chuyên môn thế nàng làm chiều dài phẩm chất cùng khúc độ đều trải qua tinh vi đo là chuyên trúc với tiết gia hỏa một chương cung nàng mấy năm nay ngẫu nhiên có luyện tập cũng không tính quá mới lạ dung quyết hơi hơi không lưng, ngươi tới tiết gia hỏa theo lời đi đến dung quyết trước mặt mặt chiều dã ngưu đàn đứng yên chương cung cải tên dung quyết đôi tay tự tiết gia hỏa phía sau vươn nắm lấy nàng đôi tay thoáng điều chỉnh phương hướng lại thêm vào lực đạo thoáng kéo đẩy hai phần bởi vì muốn nhắm chuẩn mũi tên tiêm phương hướng dung quyết cúi người dán đến ly tiết gia hỏa cực gần Chớp mũi cơ hồ liền dán ở nàng như sau, cực nóng hô hấp một thở ra liền chụp đánh ở nàng sau trên cổ, chỉ một tức thời gian căn bản không kịp làm lạnh nửa phần. Nay động tác tư thế bổn cùng Tiết gia hỏa trong dự đoán giống nhau, cũng không biết như thế nào, ở hai tay thuận theo mà đi theo dung quyết lực đạo kéo ra khi, nàng trong đầu đột mà sinh ra một loại ảo giác, nàng là dung quyết trong tay cung, vui lòng phục tùng mà hoàn toàn thần phục với hắn thao tác. Ý tưởng này tiêu tiết ra hỏa từ lưng thoăn đi lên một trận run rẩy, nàng không tự giác mà đánh cái giật mình. Lệnh. Dung quyết gần như nói mớ hỏi chuyện ở bên thai văng lên. Tiết gia hỏa theo bản năng mà nghiêng đầu nhường nhường cơ hồ bỏ vào lỗ thai, gọi người cả người đổ mồ hôi ngơ ý. Dung quyết phát ra thấp thấp tiếng cười. Cùng lúc đó, hắn chế trụ Tiết gia hỏa ngón tay buông ra câu lấy dây cung, mũi tên giống như sao băng mà bắn đi ra ngoài. Tiết gia hỏa căn bản chưa kịp đi xem cung tiễn hay không mệnh chung nào chỉ xui xẻo châu rừng, nàng khẽ cắn môi đi đẩy Dung quyết mặt, ý đồ tránh đi người này vùi đầu hướng nàng trên vai ấn hôn môi. Ở bên ngoài đâu? Dung quyết không giao động, hán cười khẽ cắn Tiết Gia Hòa bả vai, không nhẹ không nặng, liền cái giao hấn cũng coi như không thượng, người trước chiêu ta. Tiết Gia Hòa đào hút khẩu khí lạnh, lây dính một chút ướt át ra thịt kêu gió thổi qua càng là có chút lạnh cả người, cũng kêu nàng càng vì rõ ràng mà ý thức được hai người đang ở dõi như ban ngày dưới. Như thế nào liền chiêu ngươi? Nàng cắn răng hỏi. Chính ngươi biết. Tiết Gia Hòa lô một tiếng, nhưng thật ra một chút trột dạ cũng không có. Thập phần đúng lý hợp tình mà đem trách toan ở Dung Quyết trên đầu, ngươi cái gì đều không nói, ta đoán không được ngươi suy nghĩ cái gì không phải thực bình thường sao. Đối nàng này vị chết cái mỏ vẫn còn cứng thái độ, Dung Quyết cũng phong túng thật sự, hắn sửa cắn vì liếm, từ mới vừa rồi ấn rất nhỏ dấu răng địa phương liếm qua đi, tiếp theo trang. Tiết gia hỏa tức giận mà dùng cung đầu gõ Dung Quyết đầu, trong chốc lát gọi người thấy, không vui lại là ngươi. Như thế thật sự. So với xem tiết gia hòa thẹn thùng. Dung quyết càng không hy vọng nàng thẹn thùng bộ dáng bị người khác thấy. Hắn nhíu môi ngẩng đầu lên, đem Tiết Gia Hòa bị kéo ra hai tóc và táo một lần nữa sửa sang lại hảo, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm mà buông lời hung ác, "Buổi tối lại tính sổ với ngươi." Tiết Gia Hỏa phủ một thoát vây liền vượt khai một bước, quay đầu lại không có sợ hãi mà chiều Dung quyết so cái mặt quỷ. Dung quyết có thể phóng tàn nhẫn lời nói cũng bất quá như vậy một câu, hai người đương mấy năm nay phu thê, Tiết Gia Hỏa trước nay chưa sợ qua. Ngày này Dung Thiên Ý thì trở lại trong chương khi Dung thiên mà đang ở bên trong đọc sách, mà trước đây ngày ngày đều sẽ chờ nàng trở về tiết ra hòa lại không biết tung tích. Dung thiên y lìa nghi hoặc mà ra cửa nhìn mắt trùng ngựa, quả nhiên phát hiện dung quyết chiến mã cũng không ở bên trong. Nàng thiết miệng đem chính mình hôm nay săn đến con ngồi dao cho tùy tùng, hoàn toàn mất đi khoe ra cùng tìm kiếm khen thưởng tâm tư. Không có mẫu thân vuốt nàng đầu nhỏ khích lệ nàng, nàng tìm ai đi muốn khen ngợi. Dung thiên mà hiển nhiên cũng không phải cái hảo lựa chọn. Dung thiên y tức khắc cảm thấy một ngày này săn đều đánh. Nàng thở phì phì mà tiến lều chạy rửa tay, nhìn Dung Thiên mà từ đầu đến chân một bức khiêm khiêm công tử bộ dáng, Thực hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không chính mình từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới thân đệ đệ. Khó khăn tới rồi bãi săn, ngươi đã nhiều ngày lấy quá cùng không có. Dung Thiên mà nắm quyển sách ngẩn đầu xem Dung Thiên y gì bình đạm mà cười cười. Tuy rằng không đánh chúng con mồi, nhưng ta đã nhiều ngày cũng không phải hai tay trống chân. Ngươi làm gì? Dung Thiên y gì hề mày. Đã nhiều ngày khác không nói. Ăn nhưng đều là nàng săn tới, Dung Thiên mà con ngồi là một con chưa thấy được. Vấn đề là, người này ban ngày thường thường mà cũng đột nhiên sẽ tìm không thấy người, không biết âm thầm đi làm cái gì. Ta nhớ rõ ngươi để qua một cái họ tiền. Dung Thiên y dì phi một tiếng, ta nhớ rõ, đối ta động tay động chân không nói, bị ta giáo hấn sau còn dám âm thầm nói mâu thân tin đồn nhảm nhí. Ta không phải đã giáo hấn quá kia tiểu tử, ân. Hắn cũng tới thu thú. Tới, vòng quanh chúng ta đi. Dung Thiên mà nói đến chỗ nào đều hô bằng gọi hưu, phỏng chừng là sợ bị ngươi lại tấu thượng một đốn. Dung Thiên Y gì thực khinh thường, thật là cái chỉ biết ngoài miệng quát tháo đồ nhu nhược. Hoa mấy ngày cuối cùng bắt được đến hắn, Dung Thiên mà thông thả ung dung mà phiên một tờ thư, cho hắn điểm vĩnh sinh không quên giáo huấn. Cái gì giáo huấn? Dung Thiên Y gì tức khắc hưng phấn lên, nàng nhẹ nhàng mà chạy đến Dung Thiên mà trước mặt, đem sau lưng cung hái được xuống dưới, nếu là ta liền làm bộ thất thủ đem mũi tên từ hắn mặt bên cạnh cọ qua đi. Dung thiên mà lắc đầu, người chiêu này, mẫu thân năm đó liền dùng qua. Dung thiên y kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, đây là chuyện khi nào? Cha mẹ ở thuần an thời điểm. Cái này lần sau lại nói. Dung thiên mà xua tay, hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu chi gian tinh cái tiểu phe phái, ngoài ra lại có một đám cùng bọn họ không đúng, là mã ra láo tứ đi đầu. Dung thiên y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mã ra láo tứ có phải hay không thư viện khi thấu đi lên một hai phải đánh với ta tiếp đón, mang ta nhận thức thư viện cái kia. Chính là hắn." Dung Thiên mà gật đầu, "Ta suy nghĩ điểm biện pháp làm cho bọn họ hai nhóm người đánh lên, hoàng đế cứu cứu đụng phải vừa vặn, lúc này tất cả tại bên ngoài phạt quỳ đâu, khi trở về không nhìn thấy." "Thật không?" Dung Thiên y giật quay đầu liền phải ra bên ngoài chạy, vọt vài bước mới phản ứng lại đây, quay đầu lại nghi hoặc nói, "Cha mẹ đi đâu vậy?" Lúc này còn không có trở về. Dung Thiên mà đem thư phiên đến cuối cùng một tờ, bình tĩnh địa đạo, "Đi ra ngoài săn thú, có cha ở, mẫu thân khẳng định bình an." Ngươi yên tâm xem náo nhiệt đi, nhớ rõ làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, chớ chọc nhiều người tức giận. Hảo! Dung Thiên Y thì hứng thú bừng bừng mà đi rồi. Dung Thiên mà đem xem xong thư phong tới trên bàn, nhẹ vô về thư phong thầm nghĩ, có lẽ liền tính Dung Thiên Y trang đến không ra gì, kia hai nhóm người cũng sẽ không đối nàng tâm sinh oán hận. Ai kêu hai bên dẫn đầu đều đối nàng có một chút tâm tư đâu. Dung Thiên mà mặt không đổi sắc mà chịu đệ nhị quyển sách, lại ngắm trước mắt gian, trong lòng có điểm buồn bực. Cha mẹ đi ra ngoài săn thú thôi, chẳng lẽ hứng thú thật cao đến liền ăn cơm thời điểm cũng đã quên? Hắn vừa định xong, Triệu Bạch liền từ bên ngoài vào được. Hắn mặt vô biểu tình địa đạo, công tử, điện hạ cùng vương gia ở bên ngoài nấu cơm giã ngoại, làm ta truyền lời trở về nói không cần chờ bọn họ trở về. Dung Thiên mà, hắn biểu tình tức khắc có chút vi diệu, liền như vậy đem ta cùng tỷ tỷ ném xuống. Triệu Bạch thập phần chính trực, điện hạ nói, mang vương gia xem đêm tình đi, khó khăn tìm cái chỗ cao xem tình. Liền không tới hồi nhiều buôn ba một chuyến. Dung thiên mà từ trong lỗ núi khẽ hừ một tiếng, bao lớn người còn xem ngôi sao. Ta nương cũng chưa mang ta đi xem qua ngôi sao. Triệu bạch trầm mặc một lát, kiến nghị, ngài liền ra lều chạy nhìn xem thiên đi, tốt xấu cũng có thể thấy ngôi sao. Ta không xem. Dung thiên mà mở ra trăng lót, vẻ mặt lênh khốc, ta lại không tính toán cùng cha ta so cái gì. Từ ký sự hắn sẽ biết. Bất luận ngoại giới có phải hay không có người âm thầm truyền bá cái gì khác họ vương cùng trưởng công chúa bằng mặt không bằng lòng, đồng sang dị mộng nghe đồn, kia đều là giả. Chỉ cần trường con mắt người đều nhìn ra được tới tiết gia hòa đối dung quyết che chở yêu tha thiết, lén truyền bá những cái đó lời đồn đãi nhiều lắm cố tình không hiểu rõ người cùng dung quyết bản nhân. Nhìn nửa khắc trung thư, một hàng tự cũng không thấy đi vào, dung thiên mà căm giận mà đem thư ném tới trên bàn. Quả thực tậy sủng mà yêu. Quá không có thiên lý. 159 Dưỡng ngãi con hàng ngày, 6. Mãi cho đến thu thú kết thúc, Dung Thiên mà cũng không tìm được cơ hội đi theo tiết gia hòa cùng Dung quyết một đạo đi xem ngôi sao. Từ hoàng gia bãi săn hồi biện kinh trên đường, Dung Thiên mà không thiếu được thêm mắm thêm muối mà cùng Dung Thiên ý ý ngầm đoán giận một hồi. Dung Thiên dựa vào nghĩa địa an ủi đệ đệ, kỳ thật cũng không có gì đẹp, ngôi sao không phải chỗ nào đều lớn lên không sai biệt lắm. Lý nhưng thật ra cái này Lý Dung Thiên mà dừng một chút, càng hồi tưởng Dung Thiên ý ý lời này càng cảm thấy không đối vị nghe tỷ tỷ cách nói, giống như hoàng gia bãi săn sao trời người cũng gặp qua. tỷ đệ hai tuy rằng bất hòa tiết ra hòa dung quyết một cái lều trại, nhưng buổi tối cũng là bị thị vệ vờn quanh nghiêm khắc trông giữ. dung thiên y thì thiền không hắc liền trở lại trướng. từ đâu ra cơ hội ban đêm ra ngoài? dung thiên y thì sắc mặt cứng đờ, xấu hổ mà ho khan một tiếng, lặng lẽ viết mắt tiết ra hòa liền xe, không gặp động tĩnh mới lặng lẽ đối dung thiên mà nói, ngươi cũng đừng làm cho mẫu thân biết, ta trộm truồn ra đi một buổi tối. Dung thiên mà sắc mặt một túc, hắn thập phần khẳng định hỏi, là ai mang người đi ra ngoài. Dung thiên y tuy rằng ra, nhưng cũng không đến mức làm ra loại này lớn mật sự tình tới. Càng quan trọng là, nàng một người muốn tử lều chạy chuồn ra đi nhưng không dễ dàng. Dung thiên y dì hài môi, trả lời thanh âm nhẹ đến phiêu tán ở trong gió, nhưng dung thiên mà vẫn là nghe cái rành mạch. Nho nhỏ thiếu niên một tiếng không biện hỉ nộ cười khẽ, ta đoán cũng là tần trinh. Người không được nói cho cha mẹ. Dung thiên y dì lập tức nói. Ta chính là nghe nói cha mẹ xem ngôi sao nhìn đến ngày thứ hai buổi sáng mới trở về, cảm thấy tò mò cùng hắn đề ra một miệng, hắn nói hắn vừa lúc biết cái thực thích hợp xem tinh địa điểm, ta mới đi theo đi nhìn nhìn. Qua lại một canh giờ công phu, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Dung Thiên mà đối cuối cùng non nửa câu nói giữ lại ý kiến, ta không nói, ngươi liền cho rằng cha mẹ sẽ không biết. Người khác không biết còn chưa tính, xếp vào ở Dung Thiên y y ở bên người ám vệ khẳng định biết được rõ ràng, kia Dung Quyết khẳng định cũng liền biết được rõ ràng. Dung Thiên mà biết tỷ tỷ cùng hắn không giống nhau, nhưng không có muốn ném ra ám vệ một mình hành động tự giác. Bọn họ liền tính biết, ngày hôm sau không cùng ta để, liền cùng không biết một cái ý tứ. Dung Thiên ý Lìa đáp đến đúng lý hợp tình, hơn nữa ta này không phải đang an ủi ngươi sao, ngôi sao liền như vậy, ta nhìn nhìn liền chạy về liều trại. Dung Thiên mà trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ đối tần trinh đồng tình. Tưởng chờ Dung Thiên ý Lìa thông suốt, chỉ sợ tần trinh phải cùng những người khác so với ai khác kiên nhẫn dài quá. Tiểu thiếu niên thản nhiên mà ngồi trên lưng ngựa làm lơ đồng bào tỷ tỷ lại nhải, hết sức chuyên chú mà xem nổi lên ven đường phong cảnh cùng mênh ngông quần cuộn thu thú đội ngũ. Chờ đường đi hơn phân nửa khi Dung Thiên Y ỉa rốt cuộc mệt mỏi giường như ngừng lại. Dung Thiên mà lúc này mới không nhanh không chậm mà đối nàng nói, cha mẹ xem không phải ngôi sao bản thân, mà là cùng lẫn nhau cùng nhau ở chung. Dung Thiên Y, y cẩn thận suy tư một phen, ý của ngươi là cha mẹ chê chúng ta hai quá trước mắt. Dung Thiên mà. Hắn trong lòng cảm thấy cái này ý tưởng kỳ thật là thực chính xác. Tiết Gia Hòa còn không nhất định, Dung Thiên mà thấy thế nào Dung Quyết đều ghét bỏ chính mình như nữ vướng bận vô cùng. Nếu là Tiết Gia Hòa không ở khi, Dung Quyết còn đem lực chú ý phân một nửa ở hai người bọn họ trên người. Chờ Tiết Gia Hòa vừa xuất hiện, Dung Thiên mà liền thường xuyên cảm thấy chính mình là nhặt về tới con nhà người ta. Tuổi con nhỏ khi, Dung Thiên mà đã từng đối biện kinh trung ngầm nào đó lên không được mặt bàn nghe đồn tương đương để ý thí dụ như có nghe đồn nói hắn cha mẹ vốn là nhìn nhau ghét nhau, bởi vì tiên đế di chiếu mới không thể không chói định ở bên nhau, hôn sau cũng lười đến cấp đối phương thêm một cái ánh mắt, nho nhỏ dung thiên mà một lần tin là thật, cảm thấy chính mình không bị cha mẹ ái, kéo lên dung thiên y lì để làm trời làm đất một trận, đem nhiếp chính vương phủ nháo đến thập phần không yên ổn một thời gian, mới thật vất vả bị tiết gia hỏa chấn an xuống dưới. hiện giờ hắn lại xem những cái đó có cái mũi có mắt nói tiết gia hỏa cùng dung quyết lẫn nhau thành thù buồn cười lời đồn đại trong lòng có chỉ là khịt mũi coi thường. Trên đời này chỉ sợ cũng không có so với hắn cha càng thích con mẹ nó người. Mặc dù Lam Đông đỉnh tình ý cũng so bất quá. Căn cứ nhiều mặt hỏi tham tin tức tổng hợp lên, Dung Thiên mà cảm thấy chính mình thân cha có thể kể tới sau cư thượng, quả thực là bầu trời rất bánh có nhân, ông trời chiếu cố phúc phận. Nếu là tiên đế tứ hôn khi không tuyển dung quyết, nếu là tiên đế băng hà trước Lam Đông đỉnh sớm đã đối tiết ra hòa lỏa lộ tâm ý, Nếu là ở Tiết Gia Hòa đi xa trường mình thôn chức Lam Đông đỉnh liền ra tay. Dung Thiên mà cảm thấy hắn cùng Dung Thiên ý gì có lẽ liền sẽ không ra đời trên thế giới này. Vì thế, cứ việc không quá phúc hậu, Dung Thiên mà cho rằng hắn hay là nên cảm ơn Lam Đông đỉnh trần trừ không chừng bồi hồi không trước. Từ hoàng gia bãi săn phản hồi sau, bông tha phong Dung Thiên ý thì an phận không ít. Nàng tuổi này, lại là trưởng công chúa nữ nhi, muốn ra một chuyến biện kinh khó được thực. Nhưng ai biết mới qua non nửa tháng, vương phủ nhận được một phong thơ. Tiết Gia Hòa cùng Dung Quyết lại bắt đầu chuẩn bị hành lý, chuẩn bị ra cửa. Vẫn là một chuyến xa nhà tư thế. Dung Thiên Yì to mò đến không được, Trang ngoan bán xảo giúp đỡ Lục Doanh cùng Tiết Gia Hòa sửa sang lại đồ vật, nói bóng nói gió hỏi, mẫu thân lần này cần đi địa phương nhìn có chút xa nha. Lục Doanh tức giận mà đem này tiểu tổ tông thu thập đến một đoàn loạn xiêm y dì lấy ra một lần nữa điều hảo. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng mà gõ gõ nửa nhi đầu nhỏ, đem nàng kia hai ba phân trong suốt tâm tư nhìn cái toàn, đi một chuyến tiềm nam. Ở bên dung thiên mà thình lình địa đạo, đi trường minh thôn sao? Tiết ra hòa liết hắn một cái, buồn cười, ngươi nhưng thật ra biết được rất rõ ràng, đối, đi trường minh thôn. Không đợi dung thiên mà đem nói cho hết lời, nàng liền tiếp tục đi xuống, một vị ta tương đương tôn trọng trưởng bối đã qua đời, ta đi phun viếng. Dung thiên mà trầm mặc một lát, hắn thử hỏi, có phải hay không cái kia ở trường minh thôn khi chiếu cấu ngải rất nhiều người? Đúng là! Tiết ra hòa nhẹ nhàng thở dài. Hắn tự mình giờ liền đối với ta nhiều có chiếu cố, ta nhiều năm như vậy không đi xem hắn, thế nhưng không nghĩ 10 năm trước từ biệt thế nhưng chính là cuối cùng một mặt. Trương thợ săn đã qua đời, vẫn là tôn uy chẳng chọc nhờ người chuyển tin đến biện kinh cấp dung quyết, Tiết Gia Hòa mới biết được lùi lại rất nhiều ngày tin tức. Nếu là không có Trương thợ săn, Tiết Gia Hòa đã sớm đã chết, đi đưa hắn đoạn đường cũng là đương nhiên. Ta cũng muốn đi. Dung thiên mà đột nhiên nói. Ở Tiết Gia Hòa mở miệng cự tuyệt phía trước, hắn chấn định mà tiếp đi xuống. Ta muốn đi xem mẫu thân từ nhỏ lớn lên địa phương, nhất định không phải biện kinh như vậy nơi trốn đều là quy củ, làm người nơi trốn đều phải bưng tư thế, không thở nổi đi. Dung thiên y chấp chớp mắt có chút mở mịt, thở không nổi. Bọn họ tỷ đệ hai lớn như vậy cơ hồ chính là ỷ vào hoàng đế cứu cứu sùng ái ở thành biện kinh đi ngang, lại lui một bước nói. Dung thiên mà cũng là đem quy củ lợi dụng đến mức tận cùng người, trước nay chỉ có từ quy củ trung thu lợi không có có hại, có cái gì hảo không thở nổi. Nhưng mà song bảo thai minh minh cảm ứng kêu Dung Thiên y liên lặng mà đem trong lòng nghi vấn nuốt đi xuống. Đệ đệ trong óc mưu ma trước quỷ so nàng rất nhiều, lúc này nghe hắn không sai. Quả nhiên Dung Thiên mà vừa nói xong, tiết gia hòa buồn muốn nói xuất khẩu cự tuyệt liền do dự lên. Nàng nghĩ đến chính mình 15 tuổi năm ấy vừa đến Biện Kinh, cũng xác thật là cảm thấy nơi nơi đều là ép tới người thẳng không dậy nổi eo tới quý củ, bước đi duy dàn hai mắt một bôi đen, thường thường ban đêm lén lút tưởng nghiệm chính mình nguyên lai sinh hoạt Vì thế ở Dung Thiên mà tận dụng mọi thứ năn nỉ ý hôi hạ, cuối cùng đi thiểm nam đội ngũ vẫn là mở rộng rất nhiều. Lâm suất phát khi, Dung Quyết quét mắt giống như quy quy củ củ song song đứng một đôi nhi nữ, lạnh lùng hứ một tiếng, dùng nghiêm ngặt ánh mắt nói cho bọn họ, đừng tưởng rằng tiểu siếp ta nhìn không thấu. Dung Thiên mà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng không biết. Trong Vương Phủ, Dung Quyết nói không nhất định tính, nhưng Tiết Gia Hòa nói một chính là một, này liền Vương Phủ quét giác hạ nhân đều biết. Chờ đoàn xe khởi hành rời đi Biện Kinh đi trước Thiểm Nam, Dung Thiên Y cùng Dung Thiên mà vẫn là Bình Yên mà đi theo trong đội ngũ. Nay một đường cơ hội là chiếu Tiết Gia Hòa năm đó hồi kinh lộ tuyến đảo trải qua, ngay cả Thuần An cũng không cố tình tránh đi. Mười mấy năm qua đi, Tiết Gia Hòa đã sớm đem Trần Phu Nhân Bông, trong lòng nếu không có ngợt đáp, cũng liền không có tất yếu cố ý tránh đi Thuần An như vậy một cái giao thông tiện lợi tồn tại đi đường vòng. Thuần An vẫn chưa thu được năm đó chu ra một chuyện ảnh hưởng. Đến nay vẫn là quốc khánh nhất phồn vinh đầu mối then chốt chi nhất, người đến người đi náo nhiệt trước sau như một. Chỉ là thiếu cái chu ra, tự nhiên có khác triệu tiền tôn lý ra trên đỉnh chia cắt thế lực cùng địa bàn. Tiết ra hòa nhìn hiên ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nhẹ nhàng mà ra một hơi, phá cảm thấy có chút cảnh còn người mất. Đoàn người vẫn là đặt chân ở lần trước tới khi trụ biệt viện, thân phận tự nhiên triển lộ không thể nghi ngờ, không bao lâu, Trần Phú Thương liền chủ động tới cửa cầu kiến. Nhìn thấy Trần Phú Thương Khi. Tiết Gia Hỏa mới rốt cuộc có loại thời gian lặng yên trôi đi thật cảm. Vị này đã từng mặt mày hồng hào rời tiến biện kinh nhân thương, so với tiết gia hỏa trong trí nhớ già rồi rất nhiều, một đôi mắt thậm chí hơi hơi ao hãm đi xuống. Mà bị hắn mang theo trên người người thanh niên thập phần trầm mặc ít lời, từ đầu tới đuôi chỉ đi theo Trần Phú Thương hành lễ, lại không rên một tiếng. Cũng không biết có tính không là nào đó cảm ứng, này thanh niên vào cửa nháy mắt, Tiết Gia Hỏa liền đoán được hắn là Trần Phú Thương con trai độc nhất Trần Chấp Dụệ. Nói cách khác, Tiết Gia Hòa cùng mẹ khác cha, lại chưa từng đã gặp mặt đệ đệ. Thấy Trần Chấp Duệ đệ nhất mặt, Tiết Gia Hòa cũng vẫn cứ gợn sóng bất kinh, tầm mắt từ trên mặt hắn nhàn nhạt đảo qua, trong lòng duy độc nghĩ đến một chút đó là, xem ra còn tính chính trực, cũng không biết từ trước bị Trần Phu nhân quán gia tiểu ma bệnh dưỡng hảo không có. Trần Phu thương tới là Thịnh An, Thịnh Bãi liền thức thời mà dẫn dắt Trần Chấp Duệ cáo tử. Sắp đến lúc này, vẫn luôn biểu hiện đến như là Trần Phu thương bóng dáng Trần Chấp Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn mở miệng đống chốc nói. Trưởng công chúa không muốn biết ta nương hiện giờ làm sao vậy? Câm mồm. Trần Phú Thương lập tức quát bảo ngưng lại hắn. Trần Chấp Duệ nhắm chặt môi không hề lên tiếng, nhưng một đôi mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn thẳng Tiết Gia Hòa. Phảng phất một hai phải từ nàng trong miệng được đến cái đáp án không thể dường như. Tiết Gia Hòa nhàn nhạt nói: Ta không hỏi, ngươi thoạt nhìn cũng nhịn không được không nói. Gia mẫu đã qua đời. Trần Chấp Duệ cắn cắn môi, hắn dường như có chút không cam lòng địa đạo, bệnh nặng không trị, lúc đi gầy đến chỉ còn một phen xương cốt nghe nói tin tức này, Tiết Gia Hòa chính mình cũng kinh ngạc với chính mình tâm như nước lặng, nàng chớp chớp mắt, tầm mắt chuyển hướng Trần Phú Thương, chân thành địa đạo, nén bi thương thuật biến. Trần Chấp Duệ thật sâu hít vào một hơi, tựa hồ có nói cái gì không phun không mau, nhưng ở Trần Phú Thương lôi kéo dưới vẫn là nuốt đi xuống, túi lâu nói, đà tạ trưởng công chúa, đừng nói dung thiên mà, ngay cả dung thiên y hỉ cũng thấy được rõ ràng Trần Chấp Duệ thái độ không thích hợp, chờ Trần Gia hai người vừa đi nàng liền không vui nói, Trần Gia cùng chúng ta có quan hệ gì? Hán nương qua đời là thực gọi người đồng tình, nhưng này cùng mẫu thân lại không quan hệ. Dung Thiên mà nghĩ đến nhiều điểm, hắn hỏi, là mẫu thân từ trước nhận thức người sao? Tiết Gia Hòa khẽ ừ một tiếng, dừng một chút, phục lại cười nói, cũng là cái đã từng đối ta từng có chút quan tâm người xưa, vốn là tới thiểm nam phung viếng trưởng bối, không nghĩ tới Trần Phu Ú Nhân cũng đi rồi. Trần Phu Ú Nhân ngàn không hảo vạn không tốt, lại cũng đều không phải là tội ác tẩy trời đồ đệ. Dung Thiên y chấp trước mắt, nhìn ra Tiết Gia Hòa hứng thú không cao. Cọ tiến lên đi ôm nàng cánh tay làm nũng nói, ta bồi mẫu thân, sẽ không rời đi ngại. Dung thiên mà đứng không núp ních, hắn chấn định địa đạo, tỷ tỷ phải gả người, ta ở trong phủ có thể lưu đến lâu chút, thành thân về sau cũng không cần dọn ra đi, vẫn là ta bồi mẫu thân đi. Dung thiên y tức khắc không vui, ta không gả chồng là có thể cả đợi bồi mẫu thân. Tiết ra hòa tức khắc nghĩ tới tần trình, càng vì đồng tình khởi hắn tới. Mắt thấy hai cái tiểu nhân liền phải xảo đi lên ôm cánh tay ở cửa nghe xong tiểu một lát Dung quyết cười lạnh đánh gây bọn họ, khi ta là chết. Các người hai cái tuổi vừa đến ta liền toàn đá ra môn đi ai cũng không trở lưu. Dung thiên y, y Dung thiên mà. Dẫn mà không dám nói gì. 160. Dưỡng ngại con hàng ngày. 7. Trường Minh thôn phụ cận 5 tháng phảng phất đỉnh trệ dường như. Xuyên qua trường mình chấn sau trải qua lên núi lâm nói, kia con đường hai bên thụ ở tiết ra hòa trong mắt đều có vẻ phá lệ thân thiết quen thuộc chờ đến trường Minh thôn dinh tự sau, Dung Thiên Y lìa liền kìm nén không được chính mình lòng hiếu kỳ, kéo lên Dung Thiên mà liền chạy ra thôn đi thăm dò cái này. Tiết ra hỏa từ nhỏ lớn lên địa phương, nhưng trường Minh thôn thật sự là cái thường thường vô kỳ thôn trang nhỏ, từ thôn đầu đi đến thôn đuôi cũng bất quá là nửa khắc trung sự tình. Dung Thiên Y lìa vòng quanh thôn trang đi rồi một vòng, tức khắc có chút thất vọng, này còn không có chúng ta trong phủ đại đâu. Dung Thiên mà ở bên chậm gì gì nói, nhưng cha mẹ là ở chỗ này nhận thức, ngươi lại đã biết. Dung Thiên y ánh mắt sáng lên, ngoài miệng cũng không tha người, cái gì chuyện xưa, nói đến nghe một chút. Mỗi người đều cho rằng cha mẹ là ở biển kinh nhận thức, kỳ thật bọn họ kết duyên thời điểm tới sớm hơn chút. Dung Thiên mà trật tự rõ ràng địa đạo, cha bị thương trải qua trường Minh thôn, tránh né địch nhân dưỡng thương trong quá trình vừa lúc gặp mẫu thân, bất quá bọn họ không coi chung tên họ, cũng liền sai mất sau lại lập tức tương nhận cơ hội. Dung Thiên y xoay chuyển đôi mắt, anh em tốt mà ôm lấy đệ đệ bả vai. Ngươi có phải hay không cũng biết đi chỗ nào tìm bọn họ năm đó giấu chân." Dung Thiên mà hơi hơi mỉm cười, "Đi." Tỷ đệ hai vai sắt vai mà ra trường Minh thôn khẩu, thẳng đến thôn ngoại cánh rừng, ở Dung Thiên mà dẫn dắt hạ quanh co lòng vòng xoay nửa vòng cũng chưa tìm được cái gì dung quyết năm đó ẩn thân hốc cây. Hai người chưa từ bỏ ý định mà tìm được rồi đang lúc hoàng hôn, Triệu Thanh mới khoan thai ở tỷ đệ hai trước mặt hiện thân. Dung Thiên Ý Liễu vừa thấy đến hắn liền linh quang chợt lóe, "Triệu Thanh, ngươi khẳng định biết" Cha năm đó cùng mẫu thân lần đầu tiên gặp mặt hốc cây có phải hay không thật sự tại đây trong rừng. Triệu thanh thong thả ung dung, là có. Dung thiên mà nhẹ nhàng thở ra, ta liền biết ta không nghe lầm. Nhưng sớm tại 10 năm trước liền sụp. Triệu thanh mặt không đổi sắc mà tiếp theo đi xuống nói, vương ra vì ở hốc cây tìm đồ vật đào đến thâm chút, thu đào động sụp, đã sớm không bóng dáng. Dung thiên y yề, nàng tức khắc dậm chân lên, ngươi liền trơ mắt mà nhìn chúng ta bạch tìm như vậy nửa ngày. Triệu thanh nghiêm trang. Ta xem ngài nhị vị tìm đến rất cao hứng, không đành lòng quấy dậy. Dung Thiên y gì thật mạnh hư một tiếng, tiến lên không chút khách khí mà cùng Triệu Thanh qua hai chiều, Triệu Thanh hủy đi đến nước chảy mây trôi, đảo như là lẫn nhau luật bàn. Dung Thiên mà nhưng thật ra ở bên suy nghĩ một lát, như suy tư gì nói, vừa rồi là có trải qua một cây mọc kỳ lạ đại thụ, ta lúc ấy còn kinh ngạc kia thụ như thế nào hạ nửa đoạn là nghiêng lớn lên, nếu là bởi vì đã từng ai đảo quá một lần, nhưng thật ra giải thích đến thông. Hắn nói, làm lơ đánh thành một đoàn triệu thanh cùng dung thiên y lìa theo hồi ước phương hướng đi rồi một đoạn đường ngắn quả nhiên liền tìm tới rồi kia cây thô trắng cây lại tán tiểu thiếu niên vòng quanh dễ cây đi rồi nửa vòng liền xác định năm đó hốc cây vị trí một hiên áo choàng liền chiếu đánh giá vị trí ngồi xuống dung thiên y chỉ chốc lát sau liền tìm lại đây khuôn mặt đỏ bừng thập phần tinh thần chính là nơi này sao nàng một mông ngồi ở dung thiên mà bên cạnh không hề hình tượng nằm xuống đất tay chân mở ra thành cái chữ to cảm khái nói. Cha cùng nương kết duyên địa phương a cũng không biết chúng ta hiện giờ xem có phải hay không bọn họ năm đó xem qua phong cảnh. Dung Thiên mà nói, kia đương nhiên không giống nhau làm. Dung Thiên ý gì? Nghĩ sao nói vậy mà phản bác? Mẫu thân nói qua trên đời này mỗi một mảnh lá cây đều không giống nhau, kia nơi này thụ cùng lá cây đều không giống nhau, như thế nào sẽ là cha mẹ bọn họ xem qua phong cảnh đâu? Dung Thiên mà một chút bi xuân thương thu bị đồng bảo tỷ tỷ ở nháy mắt thời gian liền rơi phá thành mảnh nhỏ chỉ phải không lời gì để nói mà đỡ cái chán. Ngươi muốn đi theo tới thiểm nam, khẳng định không thật là bởi vì ngươi nói cho mẫu thân cái kia lý do đi. Dung thiên y ghi lại tiếp theo nói, nhưng vô luận thiểm nam đối cha mẹ tới nói ý nghĩa cái gì, bọn họ hiện giờ đều cùng chúng ta một đạo sinh hoạt ở Biện Kinh, là ngươi cùng ta cha mẹ, này không phải được rồi. Dung thiên mà trầm mặc sau một lúc lâu, nhặt trong tay một mảnh bàn tay đại phiến lá tre đến Dung thiên y ghi ở trên mặt, ngươi vẫn là ăn nhiều cái đùi gà ít nói lời nói. Dung Thiên y hừ hừ hai tiếng, không cùng hắn so đo, mà là đem đôi tay gối lên sau đầu, đáp ý rào rạt địa đạo: Ta rốt cuộc là tỷ tỷ ngươi, chúng ta là cùng một ngày sinh ra song bào thai, không ai so với ta càng hiểu ngươi. Dung Thiên mà lẳng lặng nhìn cách đó không xa đường sông, nhìn sau một hồi hắn mới chậm rãi mở miệng nói: Ta cư nhiên bị đồ ngốc tỷ tỷ thuyết giáo, này thật đúng là hiếm lạ. Dung Thiên dựa vào lá cây phía dưới mắt trợn trắng, vậy ngươi nghe lọt được không có? Dung Thiên mà không đáp hỏi lại này trường minh thôn phụ cận còn có rất nhiều đáng giá vừa đi địa phương, ngươi còn có nghĩ đi tìm, tìm xem tìm. Dung Thiên Y liền lập tức ngồi dậy, nàng cười hì hì nói, khó được tới một lần, dù sao cũng phải đem muốn đi địa phương đều đi cái biến mới thành. Vì thế ngày thứ hai mới vừa dùng quá cơm sáng, hai người lại ước hẹn suy nghĩ hướng thôn sau chạy tới thăm dò. Tiết Gia hỏa một tay một cái nắm lỗ hai đem không bất lo nhìn nữ kéo lại, hôm nay đi trước mộ trước dâng hương, lại đi đến chạy. Dung Thiên mảng ngoan ngoãn chạm chính. Nhận sai thái độ phi thường đoàn chính, là tỷ tỷ nói muốn nhìn xem trường Minh thôn, ta mới bồi nàng đi ra ngoài khắp nơi đi một chút. Dung Thiên Ý Gì hề nhe răng trợn mắt, nương nương nương, lô thai đau. Nếu không phải biết chính mình trên tay dùng nhiều ít lực đạo, tiết Gia hòa còn tưởng rằng chính mình thật đem này nghịch ngợm hài tử cấp nắm đau. Nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà buông lòng tay, thiếu tới, các người hai cái ngày hôm qua làm sự tình triệu thanh đã đều bẩm bá qua. Kia mẫu thân Dung Thiên Ý Gì đặng cái mũi lên mặt này trường minh thôn còn có cái gì nhưng đáng giá vừa thấy địa phương. Thiết gia hòa nghĩ nghĩ, thật là có như vậy một hai cái. ở trương thợ săn mộ trước dâng hương khi tiết gia hòa đảo vẫn chưa quá mức bi thường, ngược lại giống như là tâm bình khí hòa mà đưa một vị lão bằng hữu rời đi như vậy đạm nhiên. trương thợ săn bản thân chính là cái tùy tiện thôi nhân tính tình, hắn đối đại sinh tử rộng rãi thái độ nhiều ít ảnh hưởng ở hắn chăm sóc hạ lớn lên tiết gia hòa. tế bay qua đi, tiết gia hòa cấp dung thiên y chỉ cái phương hướng. Thấy nàng túm Dung Thiên mà bay buôn rời đi, nhiều ít có chút đau đầu hỏi Dung Quyết, tính tình này tùy ai. Ta giờ nhưng không như vậy ra. Dung Quyết nghĩ nghĩ, quyết đoán địa đạo, vậy hạ khi còn nhỏ nghịch ngợm thật sự, định là hắn cái này đừng, cứu cứu sai. Tiết ra hòa bật cười, ngươi đừng ỉ vào ta chưa thấy qua bệ hạ càng khi còn nhỏ bộ dáng liền hù ta. Hoàng đế khi còn nhỏ mềm mụn, sợ Dung Quyết vô cùng, vẫn là bị tiên đế mang đại, chỗ nào tới nghịch ngợm không gian. Nhưng thật ra nàng một cái khác đệ đệ Á vân khi còn nhỏ nghịch ngợm, ai biết sau khi lớn lên thành hiện tại này phúc thâm tàng bất lộ bộ dáng. Kia chờ thiên y ghi lại trường chút số tuổi, liền sẽ biến thành quý tu xa như bây giờ tiếu diện hổ. Tiết gia hòa lập tức lắc đầu, kia vẫn là như bây giờ kêu kêu quát quát hảo chút, một nhi một nữ đều cùng cái tính tình nàng nhưng không thể chịu được. Dung thiên y hồn nhiên không biết chính mình làm tiết gia hòa giàu thúi ruột, nàng theo tiết gia hòa chỉ dẫn tìm được rồi một khối cắm ở trong đất hòn đá. Ngồi sổm xuống thân quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì tên tuổi tới, đây là thứ gì? Dung Thiên mà nếu mày nhìn hồi lâu, không quá xác định địa đạo, xem hình dạng như là khối mộ bia, nhưng mặt trên một chữ cũng không có, ước chừng có cái gì cần thiết che giấu lý do. Mộ bia. Suýt nữa muốn rỗi tay đi bảo thổ Dung Thiên y gì lập tức đem tay thu trở về, làm cái chắp tay trước ngực động tác, này mộ bia đơn độc bị đặt ở nơi này lẻ loi cũng quá kỳ quái. Hùng chi mộ bia như vậy tiểu. Tựa hồ lập bia người cũng không muốn làm đến quá mức thấy được. Dung thiên mà chậm rãi suy đoán nói, lại là mẫu thân kêu chúng ta tới, thuyết minh này mộ bia nhất định cùng chúng ta nhận thức người có quan hệ. Hắn nói tới đây dừng một chút, trong đầu bay nhanh mà hiện lên một bóng người. Thí dụ như nói, mẫu thân cái kia tuổi nhỏ chết yểu đồng bào đệ đệ. Dung thiên y kinh ngạc nói, mẫu thân đệ đệ còn không phải là hoàng đế cứu cứu một cái. Hoàng đế cứu cứu nhưng không có mặt khác còn sống thân huynh đệ. Dung thiên mà... Hán kiên nhẫn mà cấp Dung Thiên Y giảng thuật về Dung ra cùng tiên đế chi gian bất truyền bí mật, ta và ngươi có thể sống sót, trùng hợp chính là bởi vì hai ta cũng là một đôi long phượng thai, mới kêu mẫu thân mềm lòng. Dung Thiên Y không cao hứng mà rầu miệng, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Trong nhà tưởng quá nhiều người có ta một cái là đủ rồi Dung Thiên mà nhẹ nhàng bâng quơ, tỉ tỉ chỉ cần mỗi ngày lão bộ dáng ngây ngốc liền hảo. Dung Thiên Y không phục mà hừ một tiếng, ôm đầu gối nhìn sau một lúc lâu mộ địa, đột mà thở dài. Kìa nếu là năm đó người này còn sống, chúng ta hiện giờ liền có hai cái cứu cứu có phải hay không? Dung thiên mà ba phải cái nào cũng được mà đáp, no. Có lẽ bọn họ cho tới nay liền có hai cái cứu cứu, chỉ là một thân phận bại ở bên ngoài, một cái khác thân phận lại không thể nói ra là được. Bất quá này không cần thiết quá nhiều tuyên dương, dung thiên mà liền không tính toán nói cho dung thiên y ghi miễn cho nàng ngày ấy nghĩ sao nói vậy không cẩn thận nói lỡ miệng. Dung thiên y lìa nhảy ra bên hông túi nước lấy thủy đại rượu mà ở mộ bia trước sái non nửa túi xem như tế điện đang muốn đứng dậy lại đột nhiên nghe được một bên rừng cây khi có người hét thảm một tiếng nhất thời cảnh giác mà nhảy dựng lên ấn bên hông chủy thủ cùng dung thiên mà nhìn nhao mắt dung thiên mà nhìn dung thiên ý ánh mắt liền cảm thấy không tốt lắm tỷ tỷ có triệu thanh ở ngươi đừng lời nói còn chưa nói xong dung thiên y đã không kiêng nhĩ gì mà hướng tới tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng chạy tới dung thiên mà hắn bất đắc dĩ mà đỡ cái trán thở dài xoay người đuổi theo đi. Chờ chầm một bước dung thiên mà theo khóc nước nở thanh tìm được sự phát địa điểm khi, trừ bỏ hoàn hảo không việc gì dung thiên y hề ngoại, còn gặp được một cái ngồi dưới đất, đùi phải máu tươi đầm địa tiểu mập mạp Thoạt nhìn số tuổi so với bọn hắn còn nhỏ thượng một ít, dung thiên y dị an ủi tiểu mập mạp không được kết cấu, cấp ra một thân hãn. Thiên mà, ngươi đến xem, này bắt thú kẹp như thế nào hủy đi tới. Dung thiên mà đến gần vừa thấy, tiểu mập mạp mắt cá chân mau chóng cắn chặt cái sinh dị sắt bắt thú kẹp. Thoạt nhìn rất có chút năm đầu, cũng không biết cái gì vận khí mới có thể vừa lúc dấm lên đi. Xem ở tỷ tỷ phân thượng, Dung Thiên mà ngồi sồn xuống nhìn kỹ bắt thú kẹp kết cấu, thử luông nghịch hai hạ, thực mau biết rõ ràng nguyên lý, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, kiên nhẫn một chút. Tiểu Mập Mạp còn không có tới kịp theo tiếng, Dung Thiên mà liền ấn xuống bắt thú kẹp chốt mở đem này mở ra. Ngao, Tiểu Mập Mạp lần thứ hai phát ra cảng vì kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Triệu Thanh, Dung Thiên mà gọi Triệu Thanh xuất hiện. Đem trong tay bắt thú kẹp giao cho hắn, đứa nhỏ này có phải hay không trong thôn nhà ai hải tử đi lạc. Tiểu mập mạp biên khóc biên thút tha thút thít nước nở mà chính mình đáp, ta, ta là chấn trên thôi ra. Các ngươi nếu là đem ta đưa đi tìm ta cha, ta khiến cho cha ta cho các ngươi thật nhiều tiền đường khen thưởng ô, ô ô ô Dung thiên mà nghe vậy liếc xéo tiểu mập mạp liếc mắt một cái, á khẩu xuất cùng luôn 161, dưỡng ngãi con hàng ngày, 8. Vô luận tiểu mập mạp rong rạc mà nói gì đó. Trước mắt hắn này thê thảm bộ dáng quan trọng nhất chính là trước chạy chữa, phái người đi trong thôn thông báo tiết ra hòa cùng dung quyết sau, dung thiên y, y ở liền tún đệ đệ một đạo hộ tống tiểu mập mạp xuống núi hồi trường minh thôn. tiểu mập mạp khóc một đường, không cần dung thiên mà lời nói khách sáo liền đem trong nhà tình huống đảo đến không còn một mảnh. xe ngựa xử nhập trường minh Trấn khi, dung thiên mà giản lược mà đem tiểu mập mạp này dọc theo đường đi lời nói khái quát một lần, nói cách khác, ngươi là trường minh chấn thượng thôi họ hương thân trong nhà nhi tử. Hôm nay lên núi đảo trứng chim, không cẩn thận một chân liền giống chúng bắt thu kẹp. Tiểu Mập Mạp khụt khịt tầng tầng lớp lớp gật đầu. Trường Minh chấn thượng mọi người đều biết nhà ta ở nơi nào, các ngươi tùy tiện hỏi hỏi sẽ biết. Dung Thiên mà không để ý tới, hắn sớm phân phó làm xe ngựa trực tiếp đi chấn trên y dĩ quán. Xe dừng lại khi Dung Thiên mà điểm cái thị vệ đi thôi ra báo tin, mới chậm gì gì mà vào y dĩ quán. Dung Thiên y dĩ trước mang theo Tiểu Mập Mạp tiến y dĩ quán bên trong hắn máu tươi đầm đìa cái kia chân việc nhân đức không nhường ai mà khai nói trực tiếp lướt qua rất nhiều người bệnh tới rồi đằng trước kia ngồi khám lao đại phu vừa nhìn thấy tiểu mập mạp liền ai u một tiếng thôi thiếu gia như thế nào biến thành như vậy tới tới tới đem thôi thiếu gia đưa đến bên trong đi dung thiên rửa vào bên đem sự tình như vậy như vậy mà nói một lần mới vừa bị nâng lên thôi thiếu gia hàm chứa nước mắt túm chặt nàng tay áo, tỷ tỷ ngươi bồi ta cùng nhau đi vào được không ta sợ quá ô ô ô, ô. Dung Thiên mà vừa vặn lúc này tiến vào, hắn xảo rượu mà cắm vào Dung Thiên Y cùng Thôi Thiếu ra chi gian, ngữ khí tự nhiên địa đạo, Thôi Thiếu ra trên đùi bắt thú kẹp là ta hủy đi tới, thập phần cổ xưa, mặt trên dỉ xét loan lộ, Đại Phu, vẫn là mau chút xử lý đi. Này nghe tới sắc thật hung hiểm, một không cẩn thận chính là bốn ván nguy hiểm cho tánh mạng, Lão Đại Phu chưa cho Thôi Thiếu ra nói nữa cơ hội, bay nhanh mà đứng dậy liền lánh người hấp tấp mà đem Thôi Thiếu ra dọn vào hậu đường. Dung thiên mà tự nhận đem thôi thiếu ra đưa đến y dìa quán, lại giúp hắn thông chi người nhà đã là tận tình tận nghĩa, không có dư thừa kiên nhẫn lại chờ đợi, liền hỏi dung thiên ý dìa ý kiến. Đương nhiên, không ôm cái gì hy vọng hỏi. Chờ một chút xem đi, vạn nhất nhà hắn người vừa lúc không rảnh, chúng ta dù sao cũng phải đem hắn đưa về ra đi. Dung thiên ý quả nhiên như vậy đáp. Dung thiên mà hơi hơi mỉm cười, thôi ra gia đình giàu có, ta vừa rồi làm người đi bọn họ trong phủ thông chi, liền tính chủ nhân đều không ở. Hạ nhân quản gia luôn có. Dung thiên y ghi ngấm lại cũng là, mới vừa rồi lao đại phu liếc mắt một cái liền nhận ra thôi thiếu ra, xem ra sắc thật là thuộc gương mặt. Nàng yên tâm vài phần xuống dưới, vỗ vô, vô đôi tay nói, kia chúng ta liền mau trở về đi thôi, miễn cho cha mẹ lo lắng. Dung thiên mà ừ một tiếng, hắn quay đầu lại nhìn y ghi quán nội thất liếc mắt một cái liền đem dung thiên y ghi đẩy ra y ghi quán đi. Này thôi thiếu ra tới kỳ quặc, không biết có phải hay không có người an bài tốt, tiểu tâm vì thượng tóm lại không có sai. Nhưng mà tới trường mình trấn là vì cứu người, nhưng an toàn mà đem người đưa đến đại phu trong tay sau, Dung Thiên Y lực chú ý liền nhanh chóng bị trên đường mặt khác cửa hàng hấp dẫn. Lui tới các thiếu nữ trong tay cầm những cái đó tú cầu càng là kêu nàng tò mò không thôi, thiên mà, ta cũng muốn một cái. Dung Thiên mà quan sát một lát, thực mau liền hạ kết luận, cầm tú cầu cô nương thoạt nhìn đều là 15-16 tuổi, lại đều là kết bạn thành hàng, nghe nói thiểm nam có bạn cùng lứa tuổi cùng nhau hoàn thành năm lễ thói quen. Này tú cầu hẳn là tập tục trí nhất. Đương nhiên, tú cầu hiển nhiên còn có khác tác dụng, tỉ như nói, một biểu tâm sự. Dung Thiên mà mắt lạnh nhìn một người thiếu nữ thẹn thùng mà đem tú cầu vứt cho ý chúng nhân, đem tú cầu một loại khác tác dụng trôn ở trong bụng không có nói cho Dung Thiên ý gì hết. Vị này ngu ngốc tỉ tỉ là tuyệt đối làm được ra tới mua cái tú cầu đi xem náo nhiệt tạp người sự tình tới. Nhưng mà Dung Thiên ý gì muốn đổ vật đa số thời điểm cũng sẽ không thất bại. Nàng thông dung thiên mà trên người thuận đi túi tiền liền tiến ven đường cửa hàng chọn hai cái vừa ý tú cầu, một cái mỹ tư tư phủng ở trong tay, một cái khác chính là đưa cho dung thiên mà. Dung thiên mà nhìn hồng diễm diễm tú cầu, trong lòng kỳ thật rất có điểm khịt mũi coi thường, nhưng xem dung thiên y hưng phấn bộ dáng, hắn chỉ phải nhấp môi đem tú cầu miễn cưỡng mà treo ở trên eo. Sách, có cái gì đẹp? Dung thiên y hương thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ở trên phố dạo qua một vòng sau rốt cuộc đồng ý dung thiên mà yêu cầu hồi trình. Xe ngựa hảo hảo mà hướng trường Minh thôn đi, lại ở chấn cửa kêu thôi ra quản gia cả lại. Vị này thoạt nhìn hào hoa phong nhã quản gia ôn tồn mà hành lễ, nói, công tử, cô nương, tại hạ là chấn trên thôi ra quản gia, còn xin chờ một chút, đa tạ nhị vị đã cứu ta ra thiếu ra, lão ra nhà ta tưởng tự mình hướng nhị vị nói cái tạ. Dung thiên mà bất động thanh sắc mà đánh giá vị này quản gia một lát, thấy hắn sắc thật không giống như là tới tìm phiền thoái, rồi lại một bức khó chơi bộ dáng cùng Dung Thiên ý ý lẫn nhau nhìn thoáng qua liền đồng ý xuống dưới. Tả hưu ám vệ ở phía sau đi theo, bình thường nguy cơ không có gì đáng sợ. Thôi ra lão ra bay nhanh mà đổi tới, không bãi cái gì cái giá, trực tiếp rắc mặt nói lời cảm tạng, lại khách khí mà còn Dung Thiên mà lúc trước ứng ra khám phí, cuối cùng khách khí hỏi hai người tên. Dung Thiên mà tự nhiên không trực tiếp báo thượng đại danh, chỉ ba phải cái nào cũng được mà đáp, ta cùng tỷ tỷ họ Dung. Thôi lão ra sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hàn tầm mắt ở dung thiên mà cùng dung thiên y, y trên mặt qua lại quét vài vòng, khó có thể tin mà nuốt một ngụm nước miếng. Dung thiên mà đột nhiên cảnh giác lên, này thôi ra quả nhiên là hướng về phía bọn họ tới. Người nào đã biết bọn họ tới rồi trường minh thôn. Quốc Khánh mới an ổn mấy năm, liền có người ngồi không yên. Cha cùng mẫu thân biết việc này sao. Không được, đến chạy nhanh hồi trong thôn đi. Thôi lão ra gian nan mà mở miệng nói, nhị vị chắc là từ biện kinh tới đi. Lệnh tôn lệnh đường chính là đang ở trường minh thôn. Dung Thiên mà còn không có tới kịp nói chuyện, Dung Thiên y lìa liền chen vào nói nói, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi nhận thức chúng ta cha mẹ? Cũng là ta nương đã từng ở chỗ này trụ quá một thời gian. Thôi lão gia nếu là sinh trưởng ở địa phương hương thân, kia khả năng thật sự đã từng gặp qua. Thôi lão gia biểu tình thập phần vi diệu, hắn ánh mắt mơ hồ một cái chớp mắt mới nói, ta xác thật cùng giả. Không không, cùng lệnh Đường liên hệ quá tên họ, lại gặp qua lệnh tôn một mặt. Kia hai vị như thế nào sẽ đột nhiên trở lại Thiểm năm tới? Chính hắn không có gì tự giác, nhưng ở nhắc tới Tiết Gia Hòa Dung quyết khi trong giọng nói không tự giác mà mang hai phân tôn kính sợ hãi, Dung Thiên mà nghe được rõ ràng, mày thoáng bung lỏng ra hai phân. Là phúng viếng cố nhân. Dung Thiên y hề lại đáp. Thôi lão ra bừng tỉnh, xác thật, chương thợ săn trước đó không lâu đã qua đời. Hắn đốn trong chốc lát, tiểu tâm địa đạo, nếu hai vị không ngại, ta cùng các ngươi một đạo hồi trường mình thôn đi thỉnh cái an được không? Thỉnh an hai chữ đều dùng tới. Này thôi lão gia xác thật biết bọn họ thân phận. Dung Thiên mà thật sâu nhìn thôi lão gia liếc mắt một cái, đồng ý hắn tìm cầu. Hồi trường minh thôn trên đường, Dung Thiên Y Ly không hề tâm cơ mà cùng thôi lão gia đáp thượng lời nói, Dung Thiên mà chỉ cần ở bên ngẫu nhiên thúc đẩy vài câu liền có thể biết được chính mình muốn biết sự tình. Thí dụ như, thôi lão gia từ nhỏ thời điểm liền cùng tiết ra hòa nhận thức. Gì? Cái mẫu thân khi còn nhỏ là bộ dáng gì? Dung Thiên Y Ly trừng lớn đôi mắt, Dung thiên mà cũng rụt rè mà dựng lên lỗ thai nghiêm túc chờ đợi đáp án. Ân thôi lão ra biểu tình càng vì phức tạp xấu hổ, điện hạ. Phu nhân nàng không sai biệt lắm 7 tuổi bắt đầu liền nữ giả nam trang. Dung thiên mà. Dung thiên y để. Bọn họ kia đẹp như thiên tiên, hiện giờ cũng có thể tức chết muôn vàn đầu khấu thiếu nữ mỹ nhân mâu thần, khi còn nhỏ thế nhưng vẫn luôn là nữ giả nam trang. Thôi lão ra sờ sờ cái mũi, lại ho nhẹ một tiếng, tiếp theo nói, ta sau lại nghĩ nghĩ. Ước chừng cũng là vì tránh cho phiền toái, rốt cuộc nàng lẻ loi một mình, luôn là nam hải tử bộ dáng càng vì không đáng chú ý chút. Dung Thiên mà thình lình địa đạo, kia thôi lão ra cũng gặp qua cha ta khi đó bộ dáng, thôi lão ra đánh cái dung mình, hắn liên tục xua tay nói, không không không, vương gia, khu, dung đại nhân hắn là ở ngài nhị vị sinh ra lúc sau, ta mới ở trường minh thôn nhìn thấy. Dung Thiên yể sửng sốt, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, kia thôi lão ra chẳng phải là cũng gặp qua hai chúng ta. Gặp qua. Thôi lão ra có chút ngượng ngùng mà gãi cái hót nói, ta khi đó thường đến thăm phu nhân. Khu, kia cái gì, sắp thật gặp qua nhị vị chưa mãn tuổi khi bộ dáng. Nga, lại là mẫu thân đã từng váy hạ thần. Dung thiên y gì cùng dung thiên mà đồng thời ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Đối bọn họ tới nói này thật sự là ba ngày hai đầu là có thể đụng tới chuyện thường. chờ trở lại trường minh thôn thời điểm, thôi lão ra trong bụng có thể bị móc ra tới đồ vật đã bị đào đến một giọt đều không còn. Dung Thiên mà đối thân cha hộ địa bàn khi hung mãnh cùng không lưu tình chút nào tương đương vừa lòng, Dung Thiên y lìa đối có thể biết được cha mẹ chuyện cũ cảm thấy tương đương hưng phấn. Thôi lão ra nhưng thật ra ở trường Minh Thôn cân nhắc trương đến mổ hôi như mưa hạ. Biết được tiết gia hòa về tới trường Minh Thôn, hắn nhất thời xúc động liền thỉnh cầu lên núi cầu kiến, nhưng trên đường càng muốn dung quyết tên càng là hai đùi run dậy, chờ đứng ở cửa thôn khi, hai cái đùi đều mau không phải chính hắn. Đặc biệt là nghĩ đến chín. Mười năm trước hắn ở Dung quyết cùng tiết ra hòa hai người trước mặt làm chuyện gì, nói gì đó lời nói, thôi lão ra liền hận không thể đem chính mình trôn đến trường mình thôn hoa cải dầu ngoài ruộng đi chết cho xong việc. Thôi lão ra! Dung thiên y kỳ quái mà kêu, không đi rồi sao? Thôi lão ra cười đến so với khóc còn khó coi hơn, này! Này liền đi! Hắn một bước còn không có bán ra đi, liền nghe thấy một cái kêu hắn suýt nữa đầu gối mềm nhung quỳ dạp xuống đất trầm thấp tiếng nói. Đi chỗ nào! Cha. Dung thiên y rìa vui sướng tiến lên cấp người tới xem mới vừa mua tu cầu, chấn trên các cô nương đều mang theo cái này quá đẹp, ta liền cũng mua một đôi. Xem ra lại đuổi kịp lúc này. Nam nhân ánh mắt đảo qua nàng trong tay tu cầu, còn có một cái đâu. Dung thiên mà nói, ở ta nơi này, không làm tỉ tỉ tùy ý ném văng ra. Dung quyết thừ một tiếng, hắn đôi dung thiên y lìa nói, ngươi tuổi còn nhỏ, còn dùng không thượng cái này. Dung thiên y lìa nghiêng nghiêng đầu, ở dung quyết trước mặt không dám lô mãng, ngoan ngoắn mà ứng hạ Lại chỉ hướng ở bên nôm nớp lo sợ thôi lao ra, nói, đây là trấn trên thôi lão ra, ta cùng thiên mà mới vừa cứu con hắn. Thôi. Dung quyết ý vị không rõ mà nhìn về phía thôi lao ra, trong thanh âm không biện hỉ nộ, liền không cần chạy xa như vậy tự mình nói lời cảm tạ. Thôi lão ra thở sâu, không lưng hành lên nói, gặp qua vương ra. Người tới gặp nàng. Dung quyết lại hỏi. Hắn hỏi đến bình bình đạm đạm, câu chữ gian lại tràn đầy đao quang kiếm ảnh, toàn hướng thôi lão ra trên người tiếp đón lão ra nghẹn sau một lúc lâu rốt cuộc không dám nói thẳng là chôn đầu nói một nhất thời tò mò cũng sợ nhị vị tiểu điện hạ dọc theo đường đi có cái gì sơ suất thảo dân này nay liền xuống núi thực hào dung quyết tức khắc lệnh lùng nói vậy mời trở về đi 162 dưỡng ngại con hàng ngày 9 chờ tiết ra hòa biết thôi lão ra cùng con của hắn trước sau chân đến quá giải minh thôn việc này khi nàng đã ở hồi biện kinh trên đường nay một lớn hai nhỏ thật đúng là đem nàng giấu đến kín mít Tiết Gia Hòa buồn cười không thôi, cũng không biết chỉ là cái gặp mặt một lần người có cái gì hảo kêu Dung Quyết như vậy như lâm đại địch, trời biết người này thượng chiến trường hạ chiến trường đều là đôi mắt không nhiều lắm chấp một chút. Nhưng thật ra Dung Thiên Mà rất có tâm đắc, hắn ngầm đối Tiết Gia Hòa nói, cha đó là ghen ghét. Tiết Gia Hòa cổ động mà bày ra chăm chú lắng nghe tư thế, ghen ghét cái gì. Ngài tưởng, cha hắn bốn dĩ liền so ngài lớn nhiều như vậy tuổi. Dung Thiên Mà tự tự đều hóa thành phi đao hướng Dung Quyết đầu gối g Hắn lại bỏ lỡ ngài như vậy nhiều năm, gặp lại khi không nhận ra ngài tới đối ngài cũng không tốt, thiếu chút nữa liền đem ngài cấp đều đánh mất. Mẫu thân còn nhớ rõ ta đã từng có chi hô hiếm bút ném chuyện này đi. Tiết ra hoàng lô một tiếng, mau đem vương phủ toàn bộ lê một lần mới cho người tìm ra tới. Sau lại ta hận không thể đi chỗ nào đều mang theo kia chi bút, thời thời khắc khắc đều lo lắng nó sẽ lại ném lần thứ hai. Dung thiên mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói có sách mách có chứng địa đạo, cha đại khái chính là như vậy tưởng. Bởi vì chính mình thô tâm đại ý ném quá một lần đồ vật, kia đương nhiên đánh chết cũng không thể lại đánh mất. Vốn là ôm vui đùa tâm thái tiết ra hoàng ngẩn ra, phát giác Dung Thiên mà nói được thật đúng là rất có đạo lý. ngay bất quá là khi còn nhỏ cùng cha thấy một mặt ở chung như vậy mấy ngày, lại cùng hắn gặp lại khi qua suốt 8 năm, này 8 năm ngài cơ hồ thay đổi một người. Nói vậy cha đối này đoạn hắn không thể nào nhìn trộm thời gian để ý đến là tim gan cồn cào, chỉ là không nói ra tới. Dung Thiên mà thanh âm ép tới rất thấp sợ bị dung quyết hoặc là xuất quỷ nhập thần ám vệ nghe thấy, cho nên ngài nơi nơi chỗ đều là cố nhân trường minh thôn tới, cha nhìn không hiện sơn không lộ thủy, ta dám cùng ngài cam đoan, hắn trong lòng nhưng phiền thật sự. nghe xong nhi tử lý luận, tiết gia hòa nghiêm túc suy tư nửa ngày, buổi tối gai dung quyết ngứa thịt đem hắn trong lòng lời nói bước ra tới. dung quyết buổi tối bị tiết gia hòa lăn lộn đến đôi tay đầu hàng, ngày thứ hai lên liền không chút do dự đem dung thiên mà thư cũng chưa thu, đem hắn chạy đến tập võ. Dung Thiên mà mặt ủ mày hê mà cử đao ở Dung Thiên Ý gì ở bên tiêu cực lãng công, ta rõ ràng là làm chuyện tốt ta. Ở Dung Thiên Ý gì trong tay dễ sai khiến đao ở Dung Thiên mà trong lòng bàn tay nắm quả thực như là nắm căn chày gỗ, hắn thử huy hai hạ, hoài nghi mà nhìn nhìn thân tỷ tỷ tiểu tế cánh tay. Dung Thiên Ý Dì chơi bộ đao pháp mới dừng lại tới, bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất chiều Dung Thiên mà đi trở về hai bước, đương nhiên địa đạo, đúng vậy, ngươi nếu là làm chuyện xấu. Cha chỗ nào sẽ làm ngươi nhẹ nhàng như vậy, lừa dối quá quan. Nàng chỉ chỉ hai người chung quanh một mảnh trống trải, lại không ai nhìn bọn hắn chầm chầm luyện võ. Hắn chính là muốn cho ta cách khá xa điểm, thiếu vững bận. Dung Thiên mà bừng tỉnh, cái này hắn thập phần dứt khoát mà thanh đao hướng bên cạnh một phóng, như suy tư gì địa đạo. Tỷ tỷ, ngươi nói, cha đối chúng ta hai cái cái mũi không phải đôi mắt, nếu là chúng ta lại có cái đệ đệ muội mũi, hắn không phải càng nổi. Dung Thiên thuận theo ý mà thưởng thức trong tay trường đao Văn hoa nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, chúng ta đều sinh ra 10 năm cũng không đệ đệ muội muội, ngươi lúc này còn chưa từ bỏ ý định. Dung Thiên mà thành thật nói, ta chưa từ bỏ ý định. hắn ở Trường Minh thôn hỏi thăm không ít chuyện, từ tôn uy vợ chồng trong miệng biết được rất nhiều tiết gia hòa cùng Dung Quyết năm đó ở Trường Minh thôn hàng ngày. khi đó bọn họ tỷ đệ hai còn không có ký sự, đúng là phân lượng so với ai khác đều trọng thời điểm. Dung Quyết cùng bọn họ căn bản không đến một tranh trên dưới thực lực. nhưng cảnh đời đổi rời. Theo thiên y thiên mà tuổi tăng trưởng, Dung Quyết càng ngày càng có thể yên tâm thoải mái mà đem bọn họ hướng bên ngoài đuổi. Dung thiên mà cảm thấy là thời điểm lại đến một cái hôn thế tiểu ma vương. Vì thế, hắn riêng tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện tiết gia hòa ít ngày nữa sắp có hỉ. Dung thiên y thì cổ động mà nhìn quẻ tượng, nhưng trong lòng cũng không quá tin. Nhưng mà sự tình chính là như vậy xảo, đoàn người trở lại biện kinh bất quá non nửa tháng công phu, Thái y viện phái người tới lệ thường cấp tiết gia hòa bất mạch, hô to chúc mừng. Sương là trưởng công chúa có hỉ, Dung Thiên mà tức thì cảm thấy chính mình kia một chồng chu dịch cùng hoa mai vẫn là không bạch xem, hắn nhướng mày cùng Dung Thiên Y trao đổi cái thần thái phi dương thần sắc, vui sướng chạy đến Tiết Gia Hòa trước mặt, mẫu thân, ta muốn cái muội muội. Dung Thiên Y gì cũng lập tức nói, đệ đệ ta đã có, ta cũng muốn cái muội muội. Nàng nhìn mắt Dung Thiên mà biểu tình có điểm ghét bỏ, như là đang nói như vậy đệ đệ ta mới không cần cái thứ hai. Tiết Gia Hòa bất đắc dĩ nói. Này cũng không phải là ta có thể quyết định, nếu là cái đệ đệ, các ngươi cũng không thể không thích hắn Dung quyết cơ hội là toàn bộ vương phủ cuối cùng biết được tin tức này người Người muốn nhi tử vẫn là nữ nhi Thiết gia hòa cũng hỏi hắn đồng dạng vấn đề Dung quyết ôm Tiết gia hòa nghĩ nghĩ, không sao cả nói, người ta đã sớm nhi nữ song toàn Lao tam là nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần bất lo điểm là được Thưa một lần hoài thai, Tiết gia hòa nhưng quá đến cũng không nhẹ nhàng kia vẫn là ở thiên y, y thiên mà tỷ đệ hai kỳ thật ở nàng trong bụng đã tương đương hiểu chuyện dưới tình huống. Tiết gia hỏa mấy năm gần đây gặp qua có tuổi thanh xuân nữ tử hoài thai đến sinh sản cả người tiểu thụy đến cơ hồ thay đổi khuôn mặt dường như cũng trong lòng không khỏi thổn thức. từ hai ba tháng bắt đầu đến chín nguyệt vẫn luôn ăn cái gì phun cái gì người sắt cũng chưa chắc ngao đến qua đi. nghĩ đến đây Tiết gia hỏa tiểu tâm mà sở sở chính mình vẫn cứ thập phần bình thản bụng, cùng trong lòng ngực cái thứ ba hải tử đánh thương lượng, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, à. Dung quyết bao phủ tiết ra hòa mu bàn tay xoắn lấy ngón tay, không mang theo bất luận cái gì tình dục mà thân nàng sau cổ, lười nhắc nói, nhìn bầu trời y, y thiên mà liền biết, ở ngươi trước mặt chi kỷ thật sự, đều là tới lăn lộn ta. Nói lời này thời điểm, dung quyết trong đầu nhiều là trêu chọc, như thế nào cũng không nghĩ tới là một ngữ thành sấm, chính mình cho chính mình trên lưng thọc một đao. Tiết ra hòa hoài cái thứ ba hải tử nói bất lo không tính bất lo, nhưng nói lăn lộn cũng không tính quá lăn lộn, này đến quyết định bởi với đối tượng là ai. Hoài thiên y gì thiên mà khi, tiết gia hỏa cả ngày đều muốn an toàn, nhưng lần này liền không giống nhau. Nàng khẩu vị thiên biến vạn hóa, mệt đến nhà bếp không thể không chiêu mấy cái am hiểu các loại mỹ thực đầu bếp tới để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thí dụ như, rõ ràng một khắc trước còn muốn ăn ngọt hầu ngọt hầu, mới vừa mang sang nổi phong tới trước mặt, liền muốn ăn cay đến người liền đầu lưỡi đều đau. Đương nhiên lấy tiết gia hỏa thân phận tới nói, này đó có thể sử dụng tiền giải quyết đều là việc nhỏ. Phiền toái chính là cố tình có chút không thể dùng tiền giải quyết sự tình. Dung quyết, dung quyết. Tiết gia hòa khuya khoát tỉnh lại, nhìn mắt còn không có sáng sủa sắc trời, đúng lý hợp tình mà đem bên cạnh nam nhân đẩy tỉnh. Dung quyết từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, đôi mắt cũng không mở to mà đem tiết gia hòa ôm đến bên cạnh, làm sao vậy? Ta muốn ăn trương nhớ thịt gà bánh bao. Tiết gia hòa yên tâm thoải mái mà đem lạnh băng tay chân dán đến dung quyết trên người, nói, vãn đi liền bán xong rồi, người mau đứng lên. Dung quyết rốt cuộc mở mắt, hắn xem xét Tiết gia hỏa hơi hơi phồng lên bụng, có chút bất đắc dĩ. Vật nhỏ này xem ra so ca ca tỷ tỷ có thể lăn lộn đến nhiều. Dứt khoát chờ sinh ra tới liền bái Lam Đông đỉnh Vi sư, ném tới Lam gia tác bài tác phúc đi. Tiết gia hỏa trần chờ hạ, ngươi nếu là không nghĩ đi, ta nhận nhận là được. Dung quyết không nói hai lời lập tức đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Đều nói tháng 6 Thiên Hải nhi mặt, nữ nhân tâm nấy biển trâm. Hải Nhi mặt cùng nữ nhân tâm cùng chính hoài thai chung người so sánh với quả thực không đáng giá nhắc tới. Tiết Gia Hòa giảng đạo lý khi là thực giảng đạo lý, nhưng từ lần thứ hai mang thai sau, nàng liền ngẫu nhiên bắt đầu phi thường phi thường mà không nói đạo lý. Dung quyết lần trước trần chờ hai tức thời gian, vừa chuyển đầu Tiết Gia Hòa cũng đã khóc. Kia nước mắt hạt châu liền cùng khai áp dường như hướng ra phía ngoài dũng. Tiết Gia Hòa chính mình tưởng đỉnh cũng dừng không được tới, đem hai mắt đều cấp khóc sưng lên. Hoàng đế cùng Tiêu Ngự ý liền nghe tin tới rồi. Tự nhiên là một đốn cũng không mịt mở chỉ cây dâu mà mắng cây Huệe tưởng là chính hắn sai dung quyết cắn răng nhịn. tiết ra hòa khóc xong chính mình cũng ngượng ngùng thật sự ở hoàng đế trước mặt thế dung quyết nói rất nhiều lời hay đem sai đều ôm ở trên người mình tiêu ngự y thì lại nghiêm túc địa đạo thời gian mang thai chung phụ nhân thân thể thường không dễ chịu tính tình đại điểm chính mình khống chế được không được đây là hết sức bình thường sự tình nhà ta lão bà tử năm đó chính là động bất động liền ở nhà quăng ngã đồ vật điện hạ bất quá là muốn ăn điểm đồ vật Này tính, cái gì đại sự? Vương gia có việc muốn làm, kia làm hạ nhân đi một chuyến không phải được. Tiết gia hòa càng hổ thẹn, nàng thấp đầu nói, ta vốn cũng là tưởng kêu hạ nhân liền thành, nhưng mỗi khi làm hạ nhân chạy chân mua khi trở về, ăn lại đều không phải ta tưởng hương vị, chỉ dung quyết tự mình đi mua mới thành. Tiêu ngữ y ý vị thâm trường mà nhìn dung quyết liếc mắt một cái, cao thâm khó đoán mà loát chính mình trong dâu. Cho nên ta ngày xưa cũng tận lực chịu đựng không nói. Trong lòng biết đây đều là lông gà vỏ tỏi bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tiết ra hòa hổ thẹn mà che mặt, nhưng hôm nay khi đó cũng không biết làm sao vậy, cái mũi đau xót cảm thấy toàn thế giới không ai so với ta còn ủy khuất, liền. Như vậy hưng sư động chúng thật sự kêu ta không dám ngẩng đầu. Ngày ấy tiêu ngự ý đi lên, lời nói thâm thiếm mà lôi kéo Dung Quyết cùng hắn nói hồi lâu như thế nào đương cái hảo tướng công kinh nghiệm. Dung Quyết khấu hảo thủ giáp, đi đến mép giường túi người sờ sờ tiết ra hòa tóc mái. Nàng đã lại một lần đã ngủ. Nhìn chăm chăm trên giường người nhìn một lát, Dung quyết cười cười, Chấp nàng dừng ở khâm ngoại tay một hôn, Dịch Hảo góc chăn liền đi ra cửa chương nhớ. Dậy sớm đọc sách Dung Thiên Mà từ quản gia trong miệng nghe nói Dung quyết thiên không lượng liền ra cửa mua bánh bao, ẩn sâu công cùng danh mà đem trên tủ chu dịch bìa mặt lại mơn trớn một lần, đại thù đã báo. 163, dưỡng ngãi con hàng ngày, 10. Tiết gia hỏa nhàn khi liền đem tâm tư đều hoa ở cái thứ ba hải tử tên trên người nói đến cấp thiên ý gì thiên mà đặt tên khi hai tên nhóc thì đều có thể nghiêng ngả lảo đảo đi đường chỉ vì dung quyết bên ngoài trình chiến mới ngạnh sinh sinh lại kéo nửa năm vẫn luôn dùng nhũ danh tạm chấp nhận xưng hô tiết gia hòa đến bây giờ còn có thể nhớ tới dung quyết phiên thuyết văn giải tự cùng tứ thư ngũ kinh đau đầu bộ dáng dường như lần đầu tiên biết chữ dường như đợi mấy ngày thật sự xem bất quá mắt đi tiết gia hòa liền nửa nói dỡn mà thuận miệng đề ra cái kiến nghị dứt khoát liền ấn đứng hàng tiêu một cùng nhị hảo dung quyết trầm tư một lát đem kinh thi một ném ra thủy tìm một cùng nhị gần ấm tự hảo liền cái này tiết gia hòa sắp đến lúc này nàng nào dám nói chính mình là bẻ xả chơi vì thế dung thiên y cùng dung thiên mà tên liền như vậy định rồi xuống dưới dung thiên y hiểu biết tên này lý do khi còn đại não một hồi khó khăn mới tiếp thu xuống dưới tiết gia hòa suy nghĩ lần này không thể lại như vậy tùy ý cấp cái thứ ba hải tử mệnh danh liền đánh lên tinh thần lấy rất nhiều thư tới nghiên cứu dung thiên y hiểu luyện võ xong rồi hồi tây đường việc khi liền thấy Tiết Gia Hòa trước mặt án thượng phiên bảy tám buồn mở ra thư, một bên trái kim tiên thượng tứ tung ngang dọc viết lớn lớn bé bé tự, chợt liếc mắt một cái xem qua đi nhận thức không quen biết đều có, thậm chí còn có mấy cái hình thù kỳ quái đến cùng tranh vẽ không sai biệt lắm, cũng không biết có phải hay không tự đổ vỡ. Dung Thiên Y lìa lau mồ hôi, Hiếu Kỳ nói, mẫu thân, đây là cái gì? Tiết Gia Hòa vây tay gọi nàng đến phụ cận, ôn ôn nhu nhu địa đạo, cấp muội muội đặt tên đâu? Tiêu Ngự Y cái chính miệng nói nàng trong bụng hải tử chính như cùng thiên y thiên mà sở hy vọng như vậy là cái tiểu muội muội, bởi vậy đặt tên khi tiết gia hỏa cũng tận lực hướng tới nữ hải tử quên tú một mặt chọn lựa. dung thiên y rìa mắt thấy tiết gia hỏa trước mặt kia mấy chục cái miêu ra chữ to, gian nan mà tìm từ một lát, mới hỏi nói mẫu thân muội muội tên chẳng lẽ không phải theo ta cùng thiên mà đi xuống lấy sao? đúng vậy tiết gia hỏa điểm điểm trang sách nói thiên này một chữ tự nhiên là giữ lại, ta nơi này đau đầu chính là cái thứ ba tự. Dung thiên y y đương nhiên kêu thêm tăng A. Dựa vào cái gì muội muội đãi ngộ liền so với bọn hắn tỷ đệ hai hảo. Đương nhiên, dung thiên y y lời này không dám đảm đương gần đây càng thêm cảm xúc khó có thể nắm lấy tiết ra hòa mặt nói ra, nàng ra tây đường viện liền chạy như bay chạy đi tìm dung thiên mà. Dung thiên mà quả nhiên cùng chung kẻ địch. Ta đều nghĩ kỹ rồi, ba chữ không dễ nghe, muội muội tên gọi thiên tăng liền rất hảo. Hắn đúng lý hợp tình mà nói đổi khác tên như thế nào có thể nhìn ra được cùng chúng ta là đồng bào đâu. Dung Thiên y hướng đệ đệ so cái ngón tay cái, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo, vậy ngươi đi theo mẫu thân nói. Dung Thiên mà, hắn túng. Tiết gia hỏa thông thường tới giảng là thực hảo nói chuyện, đối con cái hợp lý thỉnh cầu càng là hữu cầu tất ứng, nhưng gần nhất cũng không phải là cái gì thông thường. Không đủ vì người ngoài chính gốc giảng, nhiếp chính vương phủ ván giặt đồ là thật cấp dùng tới như vậy một khối. Chà chạy đi đâu. Dung Thiên mà nghĩ nghĩ, y đồ họa thủy đông dẫn. Dung Thiên Y liền nói, sáng sớm ra cửa, tám phần lại là đi mua đồ vật. Vừa vận quản gia trải qua, nghe thấy hai người nói chuyện liền hành lễ đáp, chủ tử đi chợ, trong chốc lát muốn đi nhà bếp. Nhà bếp? Dung Thiên Y gì ngạc nhiên nói, làm gì đi? Quản gia sắc mặt vi diệu, điện hạ tưởng nếm thử trong quân thức ăn, hỏi chủ tử có thể hay không thân thủ làm thử xem. Hành quân đánh giặc khi thức ăn đồ ăn tự nhiên hương vị là tương đương giống nhau, ăn vào trong bụng có thể quản no liền rất không tồi. Nhưng Tiết Gia Hòa hỏi như vậy, Dung Quyết có thể nói không được. Hắn đương nhiên đến hành. Vì thế Dung Quyết ra cửa khi trở về không chỉ có mang theo nguyên liệu nấu ăn, còn mang theo cái ở trong quân đương quá đầu bếp lao binh tiến nhà bếp. Nhà bếp trừ bỏ vương phủ lớn nhỏ đầu bếp, Dung Thiên y cùng Dung Thiên mà cũng đã sớm ở bên trong chờ. Đương nhiên là tới xem náo nhiệt. Dung Quyết lạnh mặt quét hai cái tiểu nhân liếc mắt một cái, vô tâm tư cùng bọn họ nhiều so đo, vãn tay háo tỉnh tay liền bận việc lên. Dung Thiên y dì thò lại gần đánh cái xuống tay, cứ việc đối nhà bếp rốt đặc cắn ai, nhưng thắng trong người tay linh hoạt sức lực đại, đảo cũng phải không ít công dụng. Biên giúp Dung Quyết dọn lồng hấp, nàng biên nói bóng nói gió hỏi, cha, ngài nghĩ tới cấp muội muội lấy tên là gì không có nha. Dung Quyết cũng không ngẩng đầu lên, ngươi nương thích là được. Dung Thiên y dì trong lòng một lộn buộc, nghĩ thầm thân cha là trông cậy vào không thượng. Dung Thiên mà lại không sai quá cái này tận dụng mọi thứ cơ hội, hắn lập tức mau toại tự đề cử mình ta cảm thấy kêu trời tang liền không tồi. còn hành, dung quyết thất thần mà cho cái không tỏ ý kiến trả lời, hỏi một chút mầm, khu, hỏi một chút ngươi nương vừa lòng không? ta xem mẫu thân mỗi ngày đều niệm cấp muội muội đặt tên sự tình, có phải hay không quá hao tổn tinh thần chút? dung thiên mà thay đổi cái cách nói, hắn lo lắng mà nhăn lại mi, nương vốn dĩ lại không yêu đọc những cái đó văn chiếu chiếu thư, ta đều sợ nàng đau đầu. những lời này dung quyết rốt cuộc nghe lọt được chút, hắn ngẩng đầu nhìn mắt dung thiên mà, ngươi thấy? Cũng không tận mắt nhìn thấy Dung Thiên mà ưỡn ngược nói, hôm nay còn ở tây đường viện phiên mười mấy quyển sách đâu. Dung Quyết quả nhiên nhăn mày, hắn tuy rằng chưa nói cái gì, trên tay động tác lại nhanh vài phần. Bị Dung Quyết mạnh mẽ từ trong nhà sách ra tới đầu bếp ở một bên bồi cẩn thận, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chỉ đạo đem đồ ăn hạ nổi, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Cùng Dung Quyết xem như quá mệnh giao tình, đầu bếp nhưng thật ra không thế nào sợ hãi. Nhưng trong vương phủ nhóm người này đến từ trời Nam đất Bắc có thể đi trong cung đương ngự chủ trưởng mua mọi người nhưng không như vậy hảo bãi bình. Này đó đầu bếp một đám đều dùng phí phạm của trời ánh mắt nhìn Dung Quyết trước mặt nồi đầu. Vị này bị Dung Quyết để tới cứu cấp đầu bếp năm đó cũng là không châu bắt chó đi cậy mới tiến nhà bếp, nấu cơm khẩu vị tuy rằng không dám bảo đảm, nhưng làm khởi cơm phương hướng tới là nhất mau lúc này mới thành trong quân hòa trường. Hiện giờ thân là một giới gì cũng không hiểu thao hán. Hắn cư nhiên ở chỉ đạo đã từng nhiếp chính vương cấp trưởng công chúa xuống bếp, ngấm lại đều gọi người sợ tới mức chân mềm. Đầu bếp lau mồ hôi, giả vờ bình tĩnh mà nhìn mắt Hòa hậu, nói: "Vương gia, không sai biệt lắm, có thể thịnh nổi lên." Dung Thiên Y Cơ linh mà đệ cái chén lớn cấp Dung quyết. Mà đầu bếp nghe thấy được phía sau không biết vị nào danh chủ phát ra một tiếng thập phần thương tiếc thở dài thanh, dường như cái nồi này lẩu thập cẩm có cái gì chân quý nguyên liệu nấu ăn bị hắn cấp đạp hư dường như. Đầu bếp Hắn mặt không đổi sắc mà múa may cái sẻng, nghị thẩm này có thể so đánh giặc khi ăn đến tinh tế nhiều. Nếu là không kịp, liền nấu chín thời gian đều không có, toàn quân trên dưới đều chỉ có thể ăn nửa sống nửa chín lẩu thập cẩm. Nay vẫn là xem ở trưởng công chúa mặt mũi thượng, hắn mới bớt thời gian nhiều nấu một lát, sợ kia nguông triều từ bé kim chi ngọc diệp ăn hỏng rồi bụng, dũng quyết đem lẩu thập cẩm khởi nồi sau, trầm mặc mà nhìn này bán tương thập phần không tốt đồ ăn trong chốc lát, bưng lên chén nói, các ngươi lại làm chút khác bị. Bị lượng ở một bên hồi lâu đầu bếp nhóm lập tức phân chấn mà ứng vang dội là kia tư thế đem ở trong quân hốn lâu rồi đầu bếp giật nảy mình. Dung Thiên Y cùng Dung Thiên mà trao đổi cái ánh mắt, hai người tỉnh tay liền chạy một mạch mà đi theo Dung Quyết phía sau, muốn nhìn một chút vừa rồi Dung Thiên mà ám chỉ có tác dụng không có. Ai ngờ Dung Quyết tới rồi Tây đường viện cửa, liền không lưu tình chút nào mà đem hai người bọn họ cấp đổi đi. Nay một chén lẩu thập cẩm có thể ăn được hay không, ăn ngon không còn không biết. Vạn Nhất Tiết ra hòa ăn một ngụm liền phun ra. Dung Quyết nhưng không muốn bị nhi tử nữ nhi nhìn chê cười. Tiết gia hỏa còn tại đọc sách, nhìn thấy Dung Quyết tiến vào, nàng rơ lên gương mặt tươi cười hỏi, ngươi cảm thấy nữ hài tử tên dùng su hảo, vẫn là dùng lộ hảo. Dung Quyết nghiêm túc so đối, su càng tốt một ít. Tiết ra hỏa thở dài, nhưng hợp với niệm giống như là vô tự thiên thư thiên thư, không được không được, ta phải lại tìm xem khác. Trên bàn giấy cùng thư quán được đến chỗ đều là, Dung Quyết muốn tìm cái phong chén địa phương đều tìm không thấy. Vẫn là tiết gia hòa đem tờ giấy đoàn khởi ném lúc sau mới cho hắn để lại khối địa phương ra tới, nàng hứng thú bừng bừng nói, người đánh giặc khi liền ăn như vậy đồ ăn. Dung quyết nhữ chặt mi, không sai biệt lắm. Lầu thập cẩm xem tên đoán nghĩa chính là đem đỉnh đầu có nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mà bỏ vào đi cùng nhau nấu chín, thắng ở phương tiện mau lẹ lại không chọn nguyên liệu, nhưng hương vị lại mỗi lần đều có điều bất đồng. Dung quyết chính mình hưởng qua một ngụm, chính hắn cảm thấy hương vị còn thành, ít nhất độc không chết người nhưng trước mắt cẩm y liền ngọc thực dưỡng tiết gia hòa cảm thấy như thế nào hắn liền đem không chuẩn ngươi nếm thử xem không thích nói chờ một lát trong chốc lát phòng bếp liền chuẩn bị tốt khác dung quyết lược hiện tự tin không đủ địa đạo tiết gia hòa mỉm cười nhìn dung quyết liếc mắt một cái múc một ngưỡng lẩu thập cẩm đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt trong chốc lát mới nuốt vào dung quyết không lưng có chút khẩn trương mà đánh giá nàng biểu tình như thế nào khó ăn nói không cần miễn cưỡng tiết gia hòa nhéo cái muỗng trầm mặc một lát mới nói Ta khi còn nhỏ cũng thường ăn cái này Nàng chỉ nói nửa câu lời nói vành mắt nhi chính là đỏ lên Nhấp môi ngừng ngẹn nào. Dung quyết trong lòng ngảy dự Quen cửa quen nẻo mà rời đi tiết ra hòa lực chú ý Ta làm được so với kia ăn ngon vẫn là khó ăn Tiết ra hòa phụ cười Nàng như là thở dài dường như nói Tự nhiên là ngươi làm được càng tốt Bởi vì đây là ngươi chuyên môn Vì ta xuống bếp làm Mà không phải nhân tiện phân cho ta Về sau cũng có thể làm Dung quyết nói Xuống bếp không tính cái gì Ta còn không có cho ngươi làm quá cơm đâu. Tiết gia hòa chọc trong chén lẩu thập cẩm cảm khái nói, bằng không đêm nay ta liền. Cái này không vội dung quyết nào dám làm đã 7 tháng có thai Tiết gia hòa đi nhà bếp, lập tức nói, quá mấy tháng ngươi thân mình rất tốt lại đi, mấy tháng công phu ta chờ nổi. Tiết gia hòa lại chịu chịu cái mũi, nàng nhẹ giọng nói, nhưng ta tưởng tượng đến ngươi ở trong quân khi ăn đều là cái dạng này cháo, một chút cũng mặc kệ no, ta khi đó lại ở Biện Kinh mồm to ăn thịt, liền cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Dung quyết có điểm khó khăn, hắn vòng qua cái bàn đến tiết gia hòa ghế rửa bên cạnh ngồi sồn xuống, giơ tay lau nàng khỏe mắt thấm ra một chút nước mắt, đem hết toàn lực mà phóng nhu thanh âm an ủi nói, ngươi từ trước an ủi khuất so với ta nhiều, hiện tại chính là nên hảo hảo bổ trở về. Tiết gia hòa mang theo giọng mùi ừ một tiếng, ung thanh ông khí điệu đạo, ta đây cũng muốn cho ngươi bổ trở về. Dung quyết lưu luyến mà theo tiết gia hòa theo thời gian mang thai gia tăng càng thêm đen bóng tóc dài, thanh âm thực nhẹ hảo. Cho nên ta đem bệ hạ viết cho ta hòa ly chiếu thư còn đi trở về. Thiết gia hòa lại nói. Dung quyết trên tay động tác lập tức một đốn, khi nào? Liền mấy ngày trước đây. Thiết gia hòa bất an mà buông cái muông khấu dung quyết ngón tay, nàng nghiêng đi thân đối thượng dung quyết tầm mắt, ta lưu trự nó nhiều năm như vậy, thường thường là đã quên nó tồn tại, cũng không phải đề phòng, không tín nhiệm ngươi. Ta sợ ngươi nghĩ nhiều, khiến cho lục doanh mang trở về trong cung, bệ hạ nói hắn như vậy thay bảo quản nhưng ta tuyệt không có phải dùng thượng nó ý tứ. thấy nàng càng nói càng cấp, dung quyết tâm đều phải mềm thành một bãi mặt đường. hắn nhẹ nhàng xả tiết gia hòa ngón tay, nói, ngươi cúi đầu tới, ta nói cho ngươi cái bí mật. tiết gia hòa ngừng câu chuyện, đem thiển sắc môi nhấp thành một cái quật cường thẳng tắp, theo lời hướng tới dung quyết túi người đi xuống. một con bàn tay to đẻ lại nàng cái, dung quyết thoáng ngẩng đầu liền đem cái hôn lạc ở tiết gia hòa khoe miệng. hắn mang theo sung sướng ý cười nói, đừng nói ngươi ta đều đem kia chiếu thư quên đến không còn một mảnh. gắt ngươi. tiết gia hòa lẩm bẩm. không lừa ngươi. dung quyết dùng lòng bàn tay ấn tiết gia hòa khoe miệng. hắn nhớ rõ nàng cười rộ lên khi má lún đồng tiền chính là ở chỗ này hám đi xuống. bởi vì ta biết ngươi không có có thể sử dụng thượng nó một ngày. tự nhiên không cần để ý nó tồn tại. tiết gia hòa nhấp đôi môi không nói lời nào. biểu tình hơi có chút dối rắm dung quyết vừa thấy liền đoán được ra tới tiết gia hòa đây là lại cùng chính mình phân cao thấp thượng. Này mấy tháng qua nàng thường làm đồng dạng sự tình, như là đối chính mình vô cớ gây rối biểu hiện cực kỳ bất mãn, nỗ lực đối kháng dường như. Dung quyết ngầm nhưng thật ra cảm thấy này biểu hiện đáng yêu phải gọi hắn hàm răng hàm trên đều ở phát ngứa, mỗi khi đều muốn đem tiết ra hỏa từ móng tay che đến ngón chân đều lần thứ hai xác nhận một lần hắn chuyên trúc quyền sở hữu. Vì thế hắn dụ hống mà mở miệng nói, "Ngươi nếu thật cảm thấy ấy nấy, liền làm điểm làm ta cao hứng sự tình." Tiết gia Hỏa dụ mắt nói, "Cho nên ta muốn vì ngươi xung bếp." làm ta cao hứng còn có mặt khác càng đơn giản phương pháp dung quyết cười cười nhiều năm phụ thê không cần ta giáo điện hạ như thế nào làm đi tiết gia hòa lập tức dương mắt trừng hướng hắn gò má ửng đỏ cùng ngươi nói đứng đắn sự lại đứng đắn đã không có dung quyết thưởng thức tiết gia hòa ngón tay hắn nửa thật nửa giả mà thở dài nửa năm ta nhận thích đáng nhiên thực vất vả tiết gia hòa không mặt mũi lại nghe nàng duỗi tay che lại dung quyết thượng nửa khuôn mặt do dự hạ mới cúi đầu đi mút hắn đẹp môi mỏng dùng hàm răng không nhẹ không nặng mà gặm cắn lại chui đầu vô lưới thiêu thân lao đầu vào lửa. Xong việc dung quyết có điểm hối hận, rốt cuộc bận tâm tiết gia hòa thân mình lướt qua tức ngăn ngược lại kêu hắn nhận đến càng khó chịu. cũng may tiết gia hòa lần này bị xuân thương thu là đi qua. hơn hai tháng thời gian nước chảy mất đi, toàn bộ thái y yểm viện đều trận địa sẵn sàng đón quân địch mà chờ tiết gia hòa sinh sản ngày ấy đã đến. tiết gia hòa nửa đêm dưới thân hơi hơi có rút đau đớn tỉnh lại khi ngược lại trong lòng thập phần bình tĩnh, nàng đẩy tỉnh bên cạnh thiển miên nam nhân, trắng ra nói muốn sinh. Dung quyết lấy nên chiến quân địch đem tập tư thế nhảy xuống giường, sớm từ thái y, y ở viện lấy kinh nghiệm quá, hắn đem hạng ngục công việc an bài đến thập phần thỏa đáng, thậm chí còn ở mép giường bồi tiết ra hỏa đem hải tử sản xuống dưới. Tuy nói lao tam ở trong bụng nghịch ngợm đến không được, rơi xuống đất khi nhưng thật ra hết sức dùng ít sức, cơ hồ không tiêu tiết ra hỏa chịu cái gì khổ. Bà mụ đem hải tử ôm ra khi, trong lòng sớm hiểu rõ nàng há mồm liền hỉ khí dương dương điệu đạo, chúc mừng trưởng công chúa mừng đến. Nàng tập trung nhìn vào Mặt sau còn không có xuất khẩu nói tạp ở trong cổ họng. Thiết Gia Hòa bị dọa đến không nhẹ, ta hải tử làm sao vậy? Hồi! Hồi trường công chúa, tiểu điện hạ khỏe mạnh hữu lực thật sự, chỉ là này. Đây là cái nam hoa nhi. Bà đỡ lắc bắp mà nói, đem hài tử đưa đến Thiết Gia Hòa cùng Dung Quyết trước mặt. Thiết Gia Hòa! Dung Quyết! Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng Thiết Gia Hòa phụt một tiếng bật cười, nàng thuần thục mà ôm quá tả lót quê quơ rung đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm cái thứ hai nhi tử cho mũi, phiền toái nhỏ tinh, muốn cho ca ca ngươi tỉ tỉ thất vọng rồi. Dung quyết ở bên lão thần khắp nơi địa đạo, nam hải tử cũng có thể đương nữ hải tử dưỡng, có loại này phong tục. Tiết gia hòa, kia nhiều là ốm yếu nam hải tử mới làm như vậy, thí dụ như Quý Tu Sa liền từng có như vậy đoạn thời điểm. Có thể gạt thiên ý về thiên mà. Dung quyết lại ra cái thứ hai chủ ý, tả hữu đều là kêu câu tiểu điện hạ, phân không ra nam nữ chờ bọn họ khi nào chính mình phát hiện chân tướng lại nói hảo. Tiết Gia Hoàng nghĩ nghĩ, vui sướng khi người gặp họa mà cảm thấy chủ ý này tương đương thú vị. vì thế chờ hết thể an trí thỏa đáng sau, chờ đến nóng lòng thiên y, y thiên mà vọt vào trong phòng vây quanh giường một tiếng trường một tiếng đoạn muội muội thời điểm. Tiết Gia Hòa ở bên mỉm cười cái gì cũng chưa nói. mẫu thân dung thiên mà nhất thời nói lưu miệng, muội muội liền theo chúng ta đứng hàng kêu trời tăng đi. ôm bồi thường tâm lý, Tiết Gia Hòa hơi hơi mỉm cười, hảo a. Nàng nhưng cái gì cũng không thừa nhận cái gì cũng không phủ nhận. Ta có muội muội lạc. Dung thiên y gì hoan hô lên, cứ như vậy, đệ đệ muội muội ta đều có. Ta còn thiếu cái đệ đệ dung thiên mà như mày. Bất quá không quan hệ, ta có tự mình hiểu lấy, đệ đệ không cần cũng thế. Tiết gia hỏa chi đầu nằm nghiêng ở trên giường nhìn ba cái hài tử, tâm tình là ngoài dự đoán mà nhẹ nhàng thỏa mãn. Đương tiết gia hỏa đem ánh mắt đầu hướng dung quyết thời điểm người sau như là đã sớm đoán được nàng suy nghĩ cái gì dường như không lưng ở cái chán của nàng ấn một hôn mệt mỏi đi ngủ một lát tiết gia hỏa ư một tiếng lại không lập tức nhắm mắt lại mà là chấp dung quyết tay cầm hảo mới nằm yên hợp mắt khỏe miệng không tự giác mà mang điểm cười bên hai ở mỹ tiếng hoan hô thực mau liền tĩnh xuống dưới cắt thành sột sột xoạt xoạt châu đầu ghé hai lặng lẽ lời nói sinh sản sau thoát lực mệt mỏi cảm thổi quét mà đến tiết gia hỏa nắm dung quyết ấm áp bàn tay an tâm mà lâm vào ngộng đẹp bên trong. Nàng biết chờ chính mình ngủ no lần thứ hai trận mắt thời điểm, nàng sở quý trọng mọi người trong nhà nhất định liền ở bên người dơ tay có thể với tới chỗ. Nàng muốn hết thảy, hiện giờ đều quay chung quanh tại bên người. Chuyện được phát miễn phí tại audioo.onlinetinh.com